ta tội danh cũng chẳng qua là một hiểm nghi mà thôi toàn bộ chứng cơ cũng không có người quyết định ta tội vô luận nói như thế nào ta còn là cái quan ngũ phẩm viên ngươi chắc chắn ngươi nghĩ song sát hại ta nên gánh vác hậu quả sao trong đại lao có động tư hình vũ hoan giá họa tình huống dương phàm là biết nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh ở trên người mình cho nên nói bây giờ dương phàm mặt ngoài thập phần bình tĩnh nhưng là nội tâm đã sớm hoảng một nhóm nắm chặt lòng bàn tay đã có ướt át quan ngũ phẩm viên nói bậy nói b ạ ngươi nếu l à quan lại tại sao lại bị giam vào thiên lao thị vệ cũng không tin dương p h ạ m từng nói nhưng là cái viên này t r ầ m đã thu đi ra một chút dương p h ạ m bị giam vào đại lao thời điểm hoàng thống lĩnh giao phó hắn nhất định phải tốt dễ phục vụ này p h á m nhân nói hắn là sát hại thất cái tiêu sư tội phạm võ công cao cường không nói còn rất g à o hoạt cũng không có nói này dương p h ạ m có thân phận gì hơn nữa quan trọng hơn một chuyện là trong triều đình nơi nào sẽ có còn trẻ như vậy ngũ phẩm đại quan nếu như hắn nhớ không lầm lời nói trẻ tuổi nhất quan ngũ phẩm viên đều có hơn bốn mươi tuổi còn trẻ như vậy nhiều lắm là cái tiểu huyện lệnh đều đã ở nơi này đ ạ i lao ngay giữa còn dám hù dọa hắn thế nào ngươi trước khi động thủ chẳng lẽ không có đánh t h ă m q u a thân phận ta dương phàm tự tiếu phi tiếu hỏi thị vệ nói bậy nói bạn ta bất kể thân phận của ngươi như thế nào vào này đ ạ i lao k i a ngươi chính là ta phạm nhân ngươi chiều vẫn không khai thị vệ không tin dương phàm từng nói run lên trong tay mình kim nhọn một lần nữa uy hiếp nói với dương phàm ta có thể chiêu cái gì coi như bây giờ ngươi vu hoan giáng họa ta đem ngươi muốn nghe cũng nói một lần quay đầu chờ ta thật b ề n trên bó lớn cha ra manh mối khôi phục thuần khiết sau ngươi này lời khai nên như thế nào giải quyết đến lúc đó bệ hạ cha chính là ngươi nhiều năm như vậy ở thiên lao chính giữa làm sằng làm bậy một khắc kia rồi dương phàm t i n h táo phân tích hơn thiệt ngươi nói bậy nói bạ cái gì đó ta ở thiên lao chung làm hết thể vậy cũng là phụng hoàn mệnh thị vệ trên mặt xuất hiện vẻ bối rối lập tức phủ nhận dương phàm nói tới hắn ở thiên lao chính giữa trời cao hoàng đế x a căn bản là không x e n vào huống chi đưa tới thiên lao gần như đều là hẳn phải chết tội phạm bọn họ chỉ cần có thể nói ra lời khai là được còn lại căn bản cũng không cần lại đi quản nếu là sớm một khắc ở thiên lao chung sẽ không có mệnh để cho những đ a u phủ đó càng dễ dàng khởi không phải càng tốt sao há nguyên lai ngươi dùng kim châm vào ta thiên linh cái dùng châm thọ xuyên cổ ta đây đều là phụng bệ hạ mệnh lệnh a bệ hạ thật đúng là lòng dạ ác độc a dương phạm xuyên tạc thị vệ lời nói làm bộ như một bộ khổ sở bộ giá ngụy khuất ngươi chớ có lại nói bậy ngươi lại nói có tin ta hay không cầm châm vá bên trên miệng của ngươi đây là vì thấy dương phạm càng nói càng loạn trong lòng cũng càng phát ra bối rối những thứ này có thể là không phải bệ hạ ý tứ nguyên lai bệ hạ còn phải dùng châm vá bên trên miệng ta dương phạm há mồm lại nói như thế đủ rồi l i ê n bây giờ đoán đối với ngươi xét xử kết quả còn không có đi xuống thì như thế nào ngươi này tội danh thế nào cũng sẽ không thoát khỏi bây giờ ta không nhúc nhích được ngươi đợi bệ hạ nơi ấy triệt đáy xuống mệnh lệnh ngươi cảm thấy ngươi cách tử kỳ sẽ còn xa sao thị vệ đem c h â m thu vào không tính đôi dương phàm động thủ nữa cái này tội nhân miệng lưới chân tru thật tốt chiếu ngươi đang ở đây cái kia cũng không thành lập cũng không thể nhiều dây dưa với hắn nói nhiều tất nói hớ hoàng thống linh tuy đã thông báo hắn nhưng là thị vệ cũng không thể cầm tánh mạng mình b ừ a thị vệ nói xong lời này đi tới dương sắt nơi ấy đem từng món một hình cụ lại thả trở về sau khi thu thập xong vốn là muốn nắm dương sắt đi ra ngoài nhưng hắn hô được gâm chầm nhìn một cái dương phảm dương sắt tử nặng nề g h nhét vào xó a xỉnh chỉ có nhân đi ra ngoài chờ đến thị vệ kêu hoàn toàn đi sau đó dương phảm một mực ngồi xếp bằng thẳng tắp thân thể trong nháy mắt suy sụp hạ thâm phun ra một miệng c h ọ c khí ngươi cảm thấy này thiên lao chính giữa ngục giam càng phát ra lạnh đứng lên cũng không biết bên ngoài bây giờ tình huống thế nào chút nào nghĩ ra cứu hắn phương pháp không có cái này thị vệ không phải là một hiền lành khẳng định cũng bị người khác mệnh lệnh hôm nay dương phạm là tránh thoát một kiếp chờ quá biết thời gian thị vệ tỉnh lại khẳng định sẽ còn trở lại đi hình một lần đến thời điểm dương phạm coi như không trốn thoát đau khổ r a thịt dương kia tử trong góc cô linh linh đứng thẳng dương phạm càng xem càng thận hoảng dương phạm nhắm mắt bắt đầu hướng trời cao cầu nguyện chống lại thiên cầu nguyện còn không bằng hướng ta cầu nguyện dương phạm cầu nguyện mới vừa mới bắt đầu một câu cầu nguyện nhất định phải phù hộ hắn bình an trải qua đoạn mấu chốt này hệ thống ở trong đầu hắn chợt nói đến lời nói giống như ngươi cầu nguyện thế nào ngươi có phương pháp cứu ta dương p h ạ m tò mò hỏi hệ thống trong lòng dần dần dâng lên hy vọng dù sao hệ thống cho tới bây giờ không có để cho hắn thất vọng qua nếu như hệ thống chỉ có nhà ở có thể cứu hắn lời nói k i a khởi không phải là chuyện tốt một cọc đương nhiên là có bổn hệ thống tân đẩy ra một hệ liệt vượt ngục sách vở còn có một hệ liệt tặng công cụ xin hỏi ký chủ yêu cầu loại nào hệ thống lạnh giá l ã n h ngôn ngữ lại để cho dương phàm nghe được một chút xíu đùa rợn ý vị lập tức dương phàm liền chú ý tới mình hệ thống thương thành chính giữa nhiều rất nhiều quyển sách vượt ngục chín mươi chín loại phương pháp thực hành vượt ngục tâm đắc ngục giam phong vân chi đào địa đạo ngươi chừng nào thì cũng biến thành như vậy không đáng tin cậy dựa vào một quyển sách ta là có thể chạy phải đi ra ngoài sao đừng quên cái này ngục giam nhưng là dùng đá hoa cương xây ngươi cho ta một cái cái s ẻ n g ta cũng đào không đi ra a nội tâm của dương phạm gầm thét nói mấy bản này thư nhìn một cái tên chính là lừa gạt tiểu hài hơn nữa ở mỗi một quyển sách phía sau cũng có một thanh sẻn sát tử mới vừa rồi hệ thống lời muốn nói tặng công cụ chắc là loại này sẻn sát rồi phương pháp đã cho ngươi có cần hay không đó chính là ngươi chuyện một quyển sách ba mươi điểm tích lũy nếu là ba quyển toàn bộ mua vậy cũng lấy hơi rẻ trực tiếp một trăm điểm tích lũy mang đi hơn nữa nếu là một hơi thở mua ba quyển lời nói còn tặng gói q u à lớn Một p h ầ nhưng gói quả giá 300 điểm quả trị t í c lũy. d ơ Phạm Phạm hệ thống ra ra giá. như không Húng chi sách tích mắt mua. một điểm nói xong trong Dương、Phạm、căn bản cũng sẽ không đi mua. Chi một quyển đó giá, giá đi sau sẽ ra ra của vậy cả ở là ũ lũy, y quyển điểm liền n sách tích lại loại khi dương phàm lại nghe được rồi hệ thống nói giá trị ba trăm điểm tích lũy gói quà lớn nếu như như vậy đổi một lần tính được lời nói đó chính là dùng mười điểm tích lũy mua ba trăm điểm tích lũy gói quà lớn trong lòng dương p h ạ m suy nghĩ một chút nhưng vẫn còn có chút nghi ngờ có thể tiết lộ một chút ba trăm điểm tích lũy gói quà lớn bên trong bao hàm vật phẩm thực dụng sao dương p h ạ m giữ lại cái tâm nhãn như thế hỏi bây giờ hối đoái gói quà lớn nếu như này ba trăm điểm tích lũy bên trong đồ vật bây giờ căn bản không cần k i a dương p h ạ m cũng là mất toi nha nếu là mua v ư ợ t ngục sách vở tặng gói quà lớn bên trong dĩ nhiên là sẽ liên quan tới vượt ngục vật này ký chủ xin yên tâm tuyệt đối sẽ làm cho n g ư ờ i hài lòng hệ thống nhàn nhạt, nhạt trả lời nói không nghĩ tới hiện nay ký chủ cũng càng phát ra tinh minh đứng lên được vậy thì mua cho ta một cái đi tới một bộ thư dương phàm hào k h í nói nhưng trong lòng vẫn có một ít nhức nhối hiện nay hắn đợi ở này thiên lao chính giữa cũng không biết bên ngoài là tình huống gì trong lao thị vệ lại khắp nơi ghim hắn nhìn xã hội biến thái trình độ không chừng dương phàm thật sẽ chết ở thị vệ kia trong tay vì mục đích bảo mệnh phải trước phải có điều đừng ra cũng không thể ngồi ở trong tủ chờ chết đi h ồ i nói thành công lập tức trước mặt dương phàm liền xuất hiện một đống lớn đồ vật ba quyển sách trồng lên nhau giống vậy còn có ba cây cái s ẻ n g mới vừa rồi dương phàm chỉ là ước chừng nhìn một chút không nghĩ tới này ba cây cái s ẻ n g mỗi một thanh cái s ẻ n g cũng đều không giống nhau đầu nhọn đầu tròn phương đầu cầm ở trên tay sức nặng phi thường hợp tay đào lên điệu tới khẳng định rất không tồi dương phàm chỉ là nhìn kêu ba quyển sách liếc mắt tiếp lấy trực tiếp coi thường ngược lại nhìn lên sau lưng kia một túi lớn đồ vật đem túi mở ra cha nhìn một chút thập điểm tích lũy vật kiện rốt cuộc có đáng giá hay không dương phàm trong tay cầm rồi một quả cầu quả cầu này cũng không biết là vật gì đen thui đây là cái gì dương phàm hỏi hệ thống nói chúc mừng ký chủ rút được sang trọng vượt ngục gói q u ả lớn n à y gói q u ả lớn có một hệ liệt vượt ngục thao tác sổ tay Ký、chủ dựa theo dựa sang ổ t y đã ó i Minh đi n sử d ụ song trọng h h thành chạy à n công sau sẽ a giam. vừa hoa ra thanh âm. thanh hóa hóa. ra Sang khỏi Hệ thống chuyện, thêm cảnh nhạc pháo thả nghe、Dương、Phạm có chút lôi nhân, hệ thống thật là càng tiến hóa liệt nhân tính Phạm sách nhỏ, mảnh nhỏ mảnh nhỏ suy tính. nói bối lôi tiến liệt túi cái, ngục còn tăng này Dương càng Dương đen trung cuốn có âm âm, âm một một t đó suy lấy r là ở sờ vượt ngục gói quà lớn sổ tay nói rõ bước đầu tiên yêu cầu trong tù nổ ra một cái nói nổ nói sử dụng đạo cụ tính âm quả bom bước thứ hai cần đem trong địa đạo đất xét tất cả đều đào ra sử dụng đạo cụ đất xét hút vào khí bước thứ ba cần muốn mở ra giả tạo h ảo ảnh người thay thế kẻ vụ ợt ngục trong tù làm che c h ở sử dụng đạo cụ giả tạo h ảo ảnh cầu bước thứ tư chạy ra khỏi ngục giam thật tốt làm một nhân quá mức tặng đổi mặt mũi cụ một bộ chúc mừng ký chủ g i à n h lấy cuộc sống mới nhớ lấy thật tốt làm một nhân dương phàm nhìn xong cuốn này sổ tay ngẩu lên nhay nhay con mắt đầu đầy hát tuyến cái này vượt ngục sổ tay thật đúng là nhân tính hóa mỗi một bộ cũng để cho kẻ vụ ợt ngục hết sức hài lòng dương p h ạ m giữ vững bắt đầu lục soát vượt ngục gói quả lớn đồ vật tìm ra kia tình âm quả bom trong tủ đến xó xỉnh tìm một thích hợp vị trí đem quả bom an thả lên để tốt quả bom sau dương p h ạ m nhanh chóng lui về phía sau một b ư ớ c dài khoảng cách quả tạc đạn kia xa ba năm mét đưa lưng về phía quả tạc đạn kia trong lòng đếm ngược mười giây lại vừa quay đầu liền phát hiện mới vừa rồi quả bom thật sự sắp đặt địa phương đã rơi mất một tảng lớn đất xét s ắ c thực thanh âm gì cũng không có chỉ có kia đất xét cắt đá rơi xuống đất tiếng xào sạc chỉ là này tình âm quả bom nổ khoảng cách có chút gây khó cho người ta nổ như vậy mười giây đồng hồ liền dương phàm một cái đầu cũng nhét vào không lọn cũng còn khá hệ thống cũng không đoán keo kiệt cho dương phàm tinh anh quả bom có rất nhiều một t u ổ i lớn uy lực này tiểu số lượng nhiều dương phàm muốn vượt qua ngục giam cần cần thời gian bao lâu nhỉ bất quá duy nhất đáng được ăn mừng là này gen quả bom nổ đi xuống đất xét cắt đá số lượng cũng là không phải rất nhiều hẳn phần lớn đều bị nổ không có dương phạm nắm sẻng nhỏ đem nổ ra tới nhuyễn bột thổ xa đống đá ở một bên dùng kia dơm dạ che giấu liên tục nổ kia hơn mười phút dương phạm rốt cuộc nổ ra cái có thể chứa hắn đi vào ba mét lối đi có thể là này đá hoa cương thực sự q u á cứng rắn này mới đưa đến quả bom nổ gian nan như vậy nổ ra đến như vậy một cái lớn động dương phàm sử dụng dơm dạ tất cả đều đẩy tới này mỗi nổ một chút liền lấy tới một ít dương phàm nổ có chút tâm mệt mỏi dứt khoát đứng lên đem toàn bộ dơm dạ tất cả đều trồng chất tại nổ ra nói ngoại này dơm dạ ở thiên lao chính giữa cũng không biết ngây người bao lâu dương phàm mỗi động hai cái là có thể chạy ra mấy con trùng còn có thể nghe đến thuộc về dơm dạ lên múc cái loại này mùi túi h tình huống đặc biệt yêu cầu đặc thù đi đối đai thích sạch sẽ dương phàm giờ phút này cũng không đoái hoài tới này dơm dạ đống cố gắng đem dơm dạ chất hướng hắn nói nơi ấy thời gian trôi qua rất nhanh hắn cũng không biết vậy thì vì cái gì thời điểm trở lại một chuyến cần phải nhanh một chút đem những thứ này cho hoàn thành ồ đây là cái gì dương phàm đem vật liệu thép trồng chất tại xó xỉnh dơm dạ toàn bộ đều lấy ra rời hàng đơn vị sau đó phát hiện dơm dạ chất phía dưới lại có đồ vật dương phàm lòng hiếu kỳ vẫn luôn rất lớn hắn đưa tay ra s ờ một cái phát nơi này hiện đầu có một viên trụ trạng đồ vật dùng sức đem vật kia kéo ra ngoài này một kéo ra ngoài bị dọa sợ đến dương p h ạ m tức đều nhanh không có hắn mới vừa rồi sờ tới viên trụ trạng nhưng thật ra là một cỗ hải cốt bắp đùi ngay tại thiên lao trung vốn là ngây người hồi lâu ở mức hoàn cảnh cùng với đủ loại sâu trùng để cho này một bộ hải cốt đã sớm yếu ớt không chịu nổi dương p h ạ m mới vừa rồi kéo ra lại có chút dùng s ứ c bắt được trung tâm vị trí này một bộ hải cốt liền trực tiếp đoạn ở dương p h ạ m trong tay dương p h ạ m nắm kia hải cốt nửa phần dưới mà hắn nửa phần trên thân thể còn ở lại dơm dạ trong đống dương p h ạ m cả người run run một cái cầm trong tay hải cốt nhanh chóng bỏ qua nhảy đến bên cạnh biết thiên lao hung hiểm cực kỳ không nghĩ tới này lại còn có một vị lao huynh chết ở thiên lao chính giữa vị đại ca kia ta cũng không phải cố ý vừa mới đến không biết đây là ngươi địa bàn đem ngươi x ư ơ n g cho vỡ vụn rồi cũng là không nhỏ tâm ngươi cái này đã đi cực lạc chi địa có thể ngàn vạn lần chớ hồi tới tìm ta a dương p h ạ m lòng vẫn còn sợ hãi nói như thế vừa nãy là thật bị giật mình không phản ứng kịp bây giờ dương phàm kịp phản ứng đi tới bên cạnh đem một câu kia hài cốt lần nữa chắp ghép mà bắt đầu còn rất tốt bày làm xong hết t h ể các thứ này sau đó dương phàm cẩn thận dùng chân thăm dò từng cái dơm dạ chất đỡ cho chờ lát nữa lại không cẩn thận vỡ vụn bộ thứ hai hài cốt liền đi lên đi lên dương phàm chỉ cảm thấy dưới chân hết sạch cả người cũng theo dơm dạ chất rất xuống đột nhiên thất trọng dương phàm vẻ mặt nhăn nhó địa rất vào hắn mới vừa rồi liên quan là người không nhận ra chuyện dương phàm r ớ t xuống sau liền tiếng thét chói hai cũng không có phát ra cũng còn khá này một cái động cũng là không phải rất sâu dương phàm r ớ t xuống sau đứng lên đầu vẫn có thể thấy mặt chương 456, vượt mục tam thứ 4 bách 56 vượt mục tam chờ hoàn toàn ở nơi này trong động đứng tốt sau đó dương phàm nhìn vòng quanh một vòng phát hiện bây giờ hắn đứng địa phương chính là một cái động đất mà ở động đất một bên còn có một cái đen thùi nói dương phàm bên chân bên trên thì có một túi đồ vật hắn ngồi s ổ m người xuống đem bao đồ vật bên trong đ ổ ra kiểm tra cái túi này bên trong có một thanh nhọn s ẻ n s ắ t tử một cái đã kinh sinh gỉ gió xoáy truy một cái h ộ quẹt n à y một túi đồ vật không phải là đơn sơ vượt ngục công cụ sao dương phàm đem những thứ này lần nữa tân trang vào trong túi lại nhìn một chút một câu kia trắng lếu h ả i cốt thì ra như vậy t r ư ớ c thì có một vị tiền bối ở bên này vượt ngục nói đào nhiều như vậy nhưng cuối cùng vẫn là chết ở nơi này dương phàm tay phải sờ một cái hạ vách tường này chắc chắn đây là phương ngôn người này có thể không được dùng này do xoáy truy cùng sẻn sắt tử liền phá vỡ đá hoa cương hơn nữa còn đào sâu như vậy nói cái này thật là khó lường dương phàm nói mới đào ba mét số tiền này bị đào địa đạo cũng không biết bao sâu bất quá tuyệt đối là không có đào thông nếu không mà nói nhân cũng sẽ không ở lại chỗ này dĩ nhiên khe c ẳ n ắ n rằng mở ra kia hộp quẹt phát hiện vẫn có thể sử dụng nắm hộp quẹt liền đi vào nói vừa đi vừa lại không chỉ tính khoảng cách ước chừng đi hai mươi mấy bước trước mặt nói chặt đứt địa đạo này thẳng tắp nhích sang bên đi cũng không có chuyển hướng cái gì này đào địa đạo đảo cũng không tệ lắm chiều dài chiều rộng đều được nhưng là cái phương hướng này thật giống như đảo không đúng lắm nha mới vừa rồi ở gói q u ả lớn chính giữa dương phàm còn chiếm được thiên lao thiết kế đồ nếu như không có nhớ lầm lời nói chỉ cần hướng này tây nam phương hướng đảo như vậy hơn mười thước là có thể đến thiên lao phía bên ngoài cái này nói đều đã đảo hơn hai mươi mét rồi còn ở bên trong đi loanh quanh tuyệt đối là đảo nhậm phương hướng dương phạm chậm rãi khoan thai từ địa đạo này trung lui ra đi vào ngục trung hậu rất là tiếc cho nhìn kia trên đất hải cốt tiền bối a tiền bối ngươi làm việc cũng phải trước làm xong mục tiêu đi địa đạo này ngươi cũng không biết là đảo bao nhiêu năm đáng tiếc ngươi đảo sai phương hướng nha người này nói đảo được một nửa liền không có ở hoa tuyệt là không phải hắn buông tha mà là hắn đem cả đời này tinh lực toàn bộ đặt ở nói chính giữa cuối cùng cũng không có đảo ra đi chết g i à ở rồi này trong thiên lao dương phạm nói xong những lời này Kéo khối áo xuống quần cốt chính mình biên miếng đèn lên này hái cốt trên、mặt. Năng lực có hạn giác, rồi trực vải tiếp che chùm lực hái một mặt mặt. đủ có dương phạm tùy một mặt khối bố, đại bạch che nhưng kín là i đó cũng là ý nắm một ít dơm dạ che giấu tốt hắn mới vừa rồi đào ba mét lối đi tiếp lấy hắn đem mục tiêu ở vị tiền bối này động đất chính giữa chỉ cần lại đưa cái này nói rẽ một cái đào một ba năm thức dáng vẻ là có thể chạy ra khỏi thiên lao rồi sau đó trong vòng một giờ dương phàm nắm tính âm quả bom dán vào vậy phải đảo địa đạo động bên trên dán tốt sau lập tức chạy ra ngoài thầm đếm mười giây sau lại chạy trở lại phản phản phục phục trải qua rất nhiều lần mắt thấy dương phàm tịnh âm quả bom cũng mau sử dụng xong rồi còn dư lại cuối cùng ngũ cái thời điểm dương phàm nghe được cái này trong tường chuyển đến trận trận văng động hình như là bên ngoài có người đi ngang qua đi bộ thanh âm nghe như vậy rõ ràng k i a chắc hẳn cách mặt đất liền không xa dương phạm dứt khoát trực tiếp đem năm cái quả bom cũng rắn lên đang muốn nổ thời điểm lại rút tay trở về tường này trung có thể truyền tới văng động nói rõ bên ngoài là có người bây giờ dương phạm nhưng là ở vượt ngục hắn theo như nếu như bị nhân nhìn thấy nghiêng đầu lại đem hắn đưa vào làm sao bây giờ phải muốn chờ đến lúc bên ngoài cũng không người kia dương phạm mới có thể đi ra ngoài chỉ là dương phạm không biết chuyện hắn đang muốn moi ra cái kia động là đang ở thiên lao ngoại sau nơi một cái trên quan đạo điều này trên quan đạo đi người là lý thái dương p h ạ m phát sinh chuyện này lý thái lập tức lấy hoàng cung phải đi cho dương p h ạ m cầu tha thứ nhưng là bệ hạ thật giống như đã sớm liệu được nay một đám thật sớm nói thân thể của mình khó chịu không ra mắt vô luận là ai tới cũng không thể lý thái cứ như vậy bị l ư ợ n g ở bên ngoài hoàng cung như vậy hao tổn cũng là không phải biện pháp thiên lao kia cũng là không phải tốt gây nô lý thái chỉ có thể động chức thân tới thiên lao nhìn chỗ này một chút dương p h ạ m bị giam tình huống như thế nào mới vừa rồi dương phàm nghe được kia tiếng vang chính là lý thái xe ngựa tiếng lan âm dương phàm từ trong địa đạo lui ra dùng rơm dạ đem k i a một khối rẽ đặt che giấu tốt sau sau đó trực tiếp vượt qua thứ nhị bước đi nghiên cứu bước thứ ba giả tạo ảo ảnh người vật này nghe đặt tên đã cảm thấy l o ạ loẹn cũng không biết vật này phải sử dụng làm sao dương phàm chơi đùa một lúc lâu phát hiện quả cầu này một đầu có rất bí mật một cái nút lấy tay nhấn một cái sau chỉ thấy cái này quả cầu xa xa đầu thả ra một cái ba dê ảo ảnh dương p h ạ m ngơ ngác nhìn trước mặt đầu phóng ra ảo ảnh lấy tay đi sờ một cái phát hiện tay trực tiếp từ đến ảo ảnh kia trên người p h i ê u đậu qua dương p h ạ m nháy n h á y con mắt nhoang cái đã hiểu rõ liền ảo ảnh chỗ dùng nguyên lai vật này chính là một cái ba d máy chiếu hình bắt trước thân thể ngươi hình trong tù thay thế ngươi chỉ cần không đi gần s ờ tuyệt đối sẽ không phát hiện ngươi là giả vật này hảo nha dương p h ạ m thấy vậy mừng rỡ như điên tìm một tốt xó、so、xỉnh đem máy chiếu hình cất xong sau đó mình làm cái ngồi xếp bằng tư thế để cho máy chiếu hình ghi xuống một g i â y kế tiếp máy chiếu hình liền đầu thả ra cái dương phàm ngồi xếp bằng bộ dáng nhìn từ đàng xa căn bản cũng sẽ không phát hiện thật giống như dương phàm liền thật thật ngồi ở đây ngục giam chính giữa hết thể chuẩn bị ổn thỏa dương phàm đem kia hải cốt lần nữa dùng dơm dạ che giấu lại che giấu tốt hai cái nói miệng sau đó dương phàm thu hồi máy chiếu hình nhu thuận ngồi ở đây trên đất nhìn thiên lao chính giữa cao nhất cái kia lỗ thông hơi chờ đợi trời tối trời tối sau nhưng là có cấm đi lại ban đêm đến thời điểm cũng chưa có nhiều người như vậy dương phạm trực tiếp từ kia chạy đi là được dương phạm từ thiên lao t r u n g trốn sau khi đi ra nhất định sẽ nhân vật nổi tiếng sử s a n h trên đời này thứ nhất từ thiên lao trung đào địa đạo vượt ngục nam nhân chính là hắn cung nên ngụy vương điện hạ ngụy vương điện hạ đại giá quang lâm thiên lao thật sự là tiểu vinh hạnh trong chừng thiên lao thị vệ vốn muốn đi điều tra điều tra thân phận của dương phạm như thế nào t r a rõ sau đó mới phải động thủ nhưng đang chuẩn bị đi thăm dò thời điểm một đội nhân mã rừng ở thiên lao trước đại môn lý thái dấu hiệu tính xuất hành đội ngũ để cho thị vệ lập tức quỳ xuống hành lễ lý thái một phen sau khi nói xong xe ngựa d è m xe mở ra lý thái mặt lạnh xuống xe ngựa thấy thị vệ kia mặt đầy không kiên nhẫn thị vệ ngẩng đầu nhìn một chút lý thái lập tức lại thấp đầu trong lòng trực đả cổ hắn có thể cho tới bây giờ không có trêu vào này một cái tổ tông nha thế nào tổ tông này thứ nhất là loại này sắc mặt lý thái xuống xe ngựa sau đó từng bước một hướng thiên lao môn đi tới thị vệ sau khi ở một bên không dám ngẩng đầu cũng không dám nói lời nào tâm lý bỗng nhiên có loại dự cảm cảm giác khả năng này với dương phàm có quan hệ chương 457, lý thái đến thứ 457 lý thái đến dương phàm đâu rồi ngươi đem hắn quan ở đâu lý thái đi lên trước lạnh lùng nói thị vệ trong lòng một hồi quả thật cùng hắn muốn một dạng lý thái chính là đến tìm dương phàm l i ê n lý thái đều tới tìm dương phàm dương phàm chẳng lẽ thật là quan ngũ phẩm viên a điện hạ hỏi ngươi lời nói đâu rồi người ở đâu lý thái bên người tùy tùng thấy thị vệ không trả lời thúc giục nói thiên lao thị vệ chính là một cái bắt nạt kẻ yếu đồ vật thấy ngụy vương điện hạ tới trong đầu những thiên lao đó trung quy củ toàn bộ cũng bị mất trước mắt chỉ còn lại cho lý thái khai môn bị tùy tùng một chút thị vệ cơ t r í cực kỳ cầm lên ngang hông trùm chìa khóa cũng không cần tìm cầm lên một cái liền mở ra môn không người đưa tay mời lý thái đi vào thiên lao trung ẩm ướt khí tức gâm lánh đập vào mặt lý thái nhỏ cao mày một cái loại địa phương này dương phàm sợ là không biết có nhiều ghét bỏ nớ ra làm gì đi phía trước dẫn đường a thiên lao thị vệ lăng ở cửa không co i ở động tùy tùng đi mấy bước quay đầu lại không nhịn được nói phải phải vâng thị vệ bị giống dọa cho giật mình liền vội vàng đi về phía trước túi người gật đầu dẫn đường lý thái lần đầu tiên này thiên lao ở cửa thời điểm thấy ở đây mặt hoàn cảnh tuy nói kém cỏi nhưng còn có thể tiếp nhận nhưng là càng đi vào bên trong ánh mắt của lý thái càng phát ra thâm trầm trên mặt phảng phất kết liêu băng loại này địa phương quỷ quái có thể ngây n ô nhân lý thái không khỏi cảm thấy không cần đối dương phàm dùng hình trực tiếp đem dương phàm đặt ở này thiên lao chính giữa dương phàm cũng sẽ chết tại đây hoàn cảnh ác liệt g i a m cầm âm trầm loại địa phương này cũng không biết chết bao nhiêu người đến ngụy vương điện hạ chính là chỗ này ngươi xem người tốt tốt đây thị vệ trên mặt mang cười nói trong lòng vô cùng vui mừng chính mình không có đối với dương phạm làm gì lý thái ngừng ở một nơi tủ trước đen thùi cũng không thấy rõ chỉ có thể nhìn được trong lồng da mơ hồ có bóng người ngồi xếp bằng người k i a thân hình hình như là dương phạm dương phạm lý thái dò xét kêu một tiếng hử lý thái lý thái nói s o n g s o n g hắc ám t r u n g ảnh từ giật giật ngồi xếp bằng dương phạm lộ ra một đầu vẻ mặt kinh hỉ nhìn lý thái hắn mới từ trong địa đạo b ò ra ngoài chuẩn bị nghiên cứu một chút giả tạo h ảo ảnh người thế nào sử dụng lúc này mới ấn vào bên ngoài liền truyền đến động tĩnh dương phàm nghe tiếng bước chân hỗn loạn hẳn là một đám người hướng này đi thiên lao chung không khỏi tới những người này rất đại khả năng là hướng về phía hắn tới dương phàm liên tưởng đến kia thiên lao thị vệ kinh tởm mặt nhọn chẳng lẽ hắn đi ra ngoài mang theo một đám người trở lại đối với hắn hành hình thị vệ vặn vẹo trong lòng không chừng thật sẽ làm như vậy dương phàm mới vừa rồi liền quanh quẩn đang lẩn trốn còn chưa c h u n giữa nếu như hắn chạy tội danh kia liền thật toa thật nếu là không trốn lời nói liền phải bị đau khổ r a thịt mắt thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần dương phạm chậm chạp không đứng lên làm việc quả thật là yêu cầu quả quyết điểm do dự bất quyết cơ hội tốt nhất cũng bị mất dương phạm lúc này coi như chạy cũng lập tức sẽ bị bắt trở lại trốn cũng không trốn thoát dương phạm cắn răng một cái đánh cuộc một lần đánh cược chính mình vận khí tốt không được người đến này có lẽ là không phải tới hành hình đây quả nhiên thần may mắn vẫn là yêu dương phạm nhóm người này là không phải đến tìm dương p h ạ m phiền toái mà là đến cho dương p h ạ m giải quyết phiền toái lý thái vẻ mặt lo âu nhìn dương p h ạ m dương p h ạ m ở có thể ngây ngô ở loại địa phương này đây ngươi thật đúng là m ộ t đầu a không trưởng con mắt tay vẫn chặt đứt còn không đem cửa cho điện hạ mở ra lý thái cùng dương p h ạ m giữa cách này cửa sắt nhìn nhau tùy tùng thấy vậy m ắ n g hầm hừ thiên lao thị vệ khai môn ngự ô n n a thô bị nghe rất là trói thai chỉ bất quá người thị vệ này nửa câu không dám nói ngược lại thì một bộ ta làm chuyện bậy bộ dáng liền vội vàng tiến lên cầm chìa khóa vòng t hai môn dương p h ạ m thiêu mi nhìn người thị vệ này tên khốn kiếp này mới vừa mới là không phải còn rất phách lối sao dương đại nhân ngươi mau dậy đến mau dậy tới lý thái theo từ ngay lập tức tiến lên đỡ dương p h ạ m đứng lên dương p h ạ m mới vừa rồi ngồi xếp bằng xuống chân cũng không ma nhưng là hắn chính là bị giam vào thiên lao rồi tự nhiên muốn giả bộ đáng thương một chút nhỏ dương p h ạ m hai chân vô lực đứng hơn nửa người lực lượng tất cả đều tựa vào tùy tùng trên người nay một bộ dáng có thể nhường cho lý thái tức giận không dứt chẳng phân biệt được phải trái đúng sai chỉ dựa vào n ổ n ngang c h ứ n g cớ người làm chứng liền mang người v ô vào đến may hắn tới sớm nếu không lý thái nhìn dương phảm chợt phát hiện dương phảm c ổ một cái vết máu bận rộn đi lên trước nhìn kỹ một chút thấy rõ ràng kia châm khổng sau quay đầu căm tức nhìn thiên lao thị vệ ngươi dụng hình rồi hả sớm nghe nói thiên lao trung quy củ không nghĩ tới hôm nay còn có thể chính mắt nhìn thấy ngươi thật là thật lớn mật lý thái lựa giận không phải hắn cái này tiểu thị vệ chịu được nổi thiên lao thị vệ đầu không dám nhấc phốc thông một tiếng trực tiếp quỳ dưới đất dập đầu cầu xin tha thứ tiểu không dám tiểu không biết đây là dương đại nhân mỗi một đi vào tội phạm đều là hẳn phải chết lúc nhỏ là theo như quy củ thẩm vấn một chút không có động thủ dương đại nhân ngươi nói có phải hay không là thị vệ mang theo tiếng khóc nước nở nói hắn chợt nhớ lại chính mình muốn cho dương phàm cùng khai thời điểm dùng kim châm mấy cái hắn là giữ lại chút máu nhưng là tuyệt đối không nhiều nhẹ nhàng đụng một cái người thị vệ này a cũng không động thủ chính là c ầ m kim châm châm ta liền này cũng là không phải rất nặng ai u chỉ là đau lợi hại thương ta choáng váng đầu thị vệ kia hướng dương phàm chứng thực dương phàm tay nâng trán nói chuyện hơi thở mong manh bộ dáng kia thật giống như được bị thương rất nặng thiên lao thị vệ nhìn thấy một màn này sắc mặt trắng bệnh hắn không dùng lực a liền một chút xíu giọt máu toát ra mà thôi dương phàm này là không phải đem hắn vào chỗ chết chính sao ta không thiên lao thị vệ muốn há mồm tranh cãi cái gì nhưng lời nói cũng chưa nói xong lý thái bên người tùy tùng trực tiếp đem thiên lao thị vệ che miệng lại kéo đi ra ngoài ây ây chờ một chút tùy tùng động tác thô lỗ thiên lao thị vệ hoàn toàn không có biện pháp phản kháng bị kéo thị vệ trong mắt tản mát ra tuyệt vọng vẻ mặt mắt thấy nhân sẽ bị lôi ra tù n g o ạ i rồi dương phàm há mồm nói một câu nói vốn đã tuyệt vọng thiên lao thị vệ trong mắt tỏa ra ánh sao là hắn biết dương đại nhân vừa nãy là đùa hắn cũng không liên quan nhiều sự tình quá đáng mọi người đều là nghi ngờ nhìn dương phàm xem hắn muốn làm gì chỉ thấy dương phàm đưa ngón tay ra chỉ tù chung một góc bình t i n h nói vậy có cái dương sát tử kia trong dương cái gì cũng là hắn bảo là muốn cho ta dùng ta cũng không biết là cái gì bây giờ ta hẳn là không cần còn phiền toái thị vệ ở mang đi đi dương phàm lời nói này tự nhiên mười phần giống như là nói ngươi có đ ổ rơi vào nhà ta thuận tay ở lấy đi vốn cho là có hy vọng thị vệ nghe được dương phàm nói như vậy sau đó mặt s á m như cho tàn kia thiết bên trong dương có cái gì hắn ở quá là rõ ràng rồi trước kia cũng là cho dương phàm xem qua dương phàm nơi nào lại không biết thiết bên trong dương là hình cụ lý thái nghe dương phàm nói như vậy sau để cho tùy tùng đem mở d ư ơ n g ra khi thấy bên trong là cái gì sau đó ánh mắt càng phát ra sắp bén tùy tùng thấy vậy cũng không cần nhiều phân phó một người lôi kéo thị vệ đi ra ngoài khắc có một cái tùy tùng ôm cái dương đi ra ngoài chương 458, t ì m được người c h ứ n g thứ bốn bách ngũ mười tám tìm được người c h ứ n g dương phàm thấy thiên lao thị vệ giải quyết sau đó vẻ mặt dễ dàng đứng lên trên mặt không suy yếu đi nữa người lý thái cho là dương phàm bị thương thân thể suy yếu còn dự định phải đi cho dương phàm tìm mấy cái đại phu đến có thể một giây kế tiếp dương phàm liền khôi phục bình thường sắc mặt cũng hưng luận bây giờ không g i n giải thích nhiều như vậy bên ngoài bây giờ là tình huống gì có thể có cái gì đầu mục rồi hả dương phàm cuốn cùng hỏi chuyện liên quan đến tính mạng hắn hắn tự nhiên muốn để tâm ai ta tìm phụ hoàng phụ hoàng không muốn thấy ta ta còn muốn muốn hỏi ngươi rốt cuộc tình huống gì thế nào đột nhiên liền thành như vậy lý thái bất đắc dĩ nói hắn đã làm hết sức giúp dương phàm tìm lộ số nhưng là cái này quả thực không thể thực hiện được bất đắc dĩ lý thái vừa nghĩ đến đến tìm dương phàm hỏi hỏi đến tột u cùng là tình huống gì biết đầu đôi câu chuyện sau hắn lúc này mới tốt hốt thuốc đúng bệnh nha chỉ thấy dương phạm vung tay một cái ta cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống ta ngày hôm qua là đi một chuyến thiết khoáng từ thiết khoáng trở lại trên đường thấy được những thi thể này sau đó liền gặp phải các ngươi gặp phải các ngươi sau khi trở lại ta liền không có ra lại quá môn kết quả sáng sớm bên trên đã tới rồi cái thích khách đối với ta khắp nơi hạ sát thủ ta bất đắc dĩ mới phản kích sau đó liền thành như vậy dương phàm đem chuyện đã xảy ra đại khái tất cả đều cùng lý thái nói một lần hắn là như vậy đầu góc mơ hồ vào tới đây cùng với vừa mới phát sinh hết thảy dương phàm cũng rơi vào trong sương ngủ. h ừ ngươi gạt ta thật là khổ a ta vẫn cho là ngươi là không biết võ công nói đến đây lý thái oán trách nói dương phàm cùng hắn vừa là thời gian dài như vậy bằng hưu trải qua sự tỉnh cũng nhiều như vậy nhưng là dương phàm đối với hắn còn có điều dấu dếm biết võ công chuyện này cũng không có nói với hắn lời này của ngươi liền nói không đúng ta lúc nào có lửa gạt ngươi ngươi cũng không hỏi qua ta có võ công hay không à huống chi võ công này cũng là ta gần đây vừa mới học phòng thân còn có thể còn lại liền thật không làm được dương phạm cũng là thành thật nói cùng lý thái giao phó được rồi được rồi bản vương cũng không cùng ngươi truy cứu những thứ này ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút còn có chỗ nào có cái gì không đúng cùng ngươi cùng trở lại nữ nhân kia hắn là không phải cũng là một nhân chứng sao c h ậ t lý thái nghĩ tới ngày đó ở trên xe ngựa té x ỉ u nữ nhân kia dương phàm làm chuyện gì nhất định là cùng với nàng chung một chỗ lời nói có nữ nhân kia làm chứng chẳng phải tự lạ dương phàm nghe lý thái thế nào vừa nhắc bừng tỉnh đại ngộ tay vui vẻ đánh một chút trường ta đều đem kia chỗ hấp dẫn di quên người đi nhanh phái người đi tìm nàng ngày đó ngày kế ta đều cùng với nàng nàng tuyệt đối là ta người tốt nhất chứng dương phàm lo l ắ n g nói chỗ hấp dẫn di xuất hiện đây chính là giúp người đang gặp nạn chỉ cần chỗ hấp dẫn gì có thể đứng ra làm chứng minh như vậy hết thể liền chân tướng rõ ràng rồi hung thủ khẳng định là không phải dương phạm được ta lập tức liền phái người đi tìm nàng người ở đây trong lao yên lặng chờ tin tức ta rất nhanh ta sẽ gặp đem người cứu ra đúng rồi người ở nơi này đầu cần gì cùng ta nói ta lập tức tìm tới cho ngươi lý thái gật đầu đáp ứng nói này thiên lao chính giữa trống rỗng dơm dạ chất hôn loạn không chịu nổi căn bản liền không phải là người có thể ở dương phạm mới vừa rồi liền ngồi xếp bằng ở đây lý thái có chút không đành lòng để cho dương phạm cứ việc nói yêu cầu chỉ cần không quá mức phận hắn cũng có thể từ bên ngoài làm vào thiên lao đều là tới ngồi tù nơi nào khác nhau ở chỗ nào đãi ngộ ngươi lấy thêm mấy cái mền tới là được nha đúng rồi ta còn có một việc tình muốn cùng ngươi nói cái này tương đối tư mật ngươi cho ngươi những thủ hạ này cũng lui xuống trước đi dù sao vẫn là ở nơi này tù chính giữa ngây ngốc dương phạm cũng hay lại là một cái tội phạm cũng không tiện làm đặc thù thịt cá cái gì vật này dương phẳng cũng không nhắc lại nhưng là rất có cần phải lấy thêm mấy cái mềm tới này tù chính giữa thật sự là quá lạnh dương phẳng nhiều ở một lúc cảm giác bệnh phong thấp đều phải cho mang ra ngoài được ta đây cũng là người ta đi bắt các n g ư ờ i cũng đi xuống trước đi đi ra ngoài xa mười mét có gì phân phó ta sẽ gọi các ngươi mặc dù nói lần này theo tới đều là lý thái một ít tâm phúc nhưng là trên người dương phẳng bí mật quá nhiều thiếu một người biết liền nhiều một phần bảo hiểm coi như hắn những thứ này tùy tùng đều là tâm phúc cũng không cần phải cũng để cho bọn họ biết để cho bọn họ cách xa mười mét khoảng cách như vậy tuyệt sẽ không nghe được nhỏ giọng lời nói mà hắn chỉ còn lớn tiếng hơn kêu mấy câu những thứ này tùy tùng cũng có thể lập tức chạy tới bên cạnh hắn những động tác này rất là nhanh chóng lý thái vừa dứt lời lông mi bên trong những nước này thủng toàn bộ cũng lui ra ngoài đem không gian để lại cho lý thái cùng dương phảm thấy những người đó toàn bộ sau khi rời khỏi ánh mắt của dương phảm phiêu hốt bất định sau đó hướng lui về phía sau mấy bước lý thái liền nhìn như vậy dương phàm động tác hô ở dương phàm dừng lại trong nháy mắt đó dương phàm cả người đi xuống đi dương phàm hạ lý thái hốt hoảng chạy về phía trước kêu dương phàm tên có chút kích động vậy làm sao thật tốt nhân thoáng cái nói không sẽ không có đâu rồi cho đến lý thái đi về phía trước sau đó mới phát hiện dương phàm mới vừa rồi biến mất địa phương lại là một chỗ động đất này động thật sâu ước chừng có dương phàm cao như vậy dương phàm đứng tại chỗ bên trong động chỉ có thể lộ ra gần nửa cái đầu dương phàm mới vừa rồi lý thái là kinh sợ kêu bây giờ lý thái chính là không thể tin kêu dương phàm tên cùng lúc lý thái cũng ngồi xuống thân thể một cái tay s ờ ở địa đạo này bên mờ hai tay s ờ một cái đó là s ờ đẩy tay cho bụi trên tay đen nhánh vết bẩn để cho lý thái chân chân thiết thiết nhớ tới này chính là một cái động đất ta trời ơi dương phàm ngươi là làm sao làm được đây chính là đá hoa cường a như vậy cứng rắn đồ vật coi như là dùng thiết truy cũng đập không mở đ ậ p không ngừng ngươi thế nào dễ như t r ở bàn tay liền đào x ả ra lớn như vậy cái động ngươi sẽ không đang đào đất nói lý thái ngạc nhiên rất không đoạn cùng dương phạm nói lời này sờ một cái nơi này sờ một cái nơi ấy đầy mắt không thể tin được nhưng là trong tay hắn lại có chân chân thiết thiết cảm thụ sau đó lý thái lấy lại tinh thần lại hỏi dương phạm một cái vấn đề dương phạm cũng không có đem lời nói nói ra mà là cho lý thái một cái ánh mắt lý thái thấy vậy hoàn toàn minh bạch dương buồm là thực sự đào một cái nói rồi hắn không nói hai c â u hướng về phía dương phạm đưa ra ngón tay cái biểu thị bội phủ được rồi ta cũng không cùng ngươi nhiều lời ta còn phải bận đ i ệ u trước khi trời tối đuổi ra ngoài đâu rồi đất này động đã đ à o không sai biệt lắm ta ở chỗ này sẽ lưu một t i ề m hộ đợi một hồi ngươi bình thường đi ra ngoài là được chờ ta sau khi đi ra ngoài ta sẽ đi tìm ngươi dương phạm vừa nói chuyện một bên liền định hướng trong địa đạo đầu đi đi hai bước lại mạnh mẽ bị này lý thái cho lôi trở lại dương phạm ngươi đang ở đây cầm ngươi tánh mạng mình đùa n g ư ơ i b i ế t k h ô n g n g ư ơ i c h ạ y đi n g ư ơ i chạy ó t ể c h t r ố n nơi tới đó, t o à n bộ t r ư ờ n An g t h n h t o à n bộ t h i ê n hạ đều là phụ hoàng, đều là n g ư ơ i chín ạ y chỉ cho càng danh sẽ để cho ngươi tội k chạy, chạy thoát đối với vượt ngục loại chuyện này lý thái cũng không quá hy vọng dương phạm đi làm này giấy không thể gói được lửa luôn là sẽ có lộ tẩy ngày hôm đó hơn nữa dương phạm chạy trốn một chuyện một khi bị phát hiện cho dù nhân không tội cũng đều sẽ có một cái vượt ngục tội t h ú n g chi thiên lao chế tạo ra tới nhưng là hao tốn thời gian rất lâu chọn đá hoa cương liền phế hồi lâu trên đời này hơn nửa đá hoa cương khả năng đều ở đây một tòa thạch bảo ngay giữa cứ như vậy bền chắc đá hoa cương ở dương phàm này lại thành đầu hủ nát tuy tiện động động liền moi ra như vậy đại điệu nói dương phàm mới nhốt vào tới không bao lâu đi hắn là lại dùng một cái máy đào đất tả n g ư ơ i đây yên tâm chỉ cần ngươi không nói không có ai sẽ phát hiện ta chạy đi dương phàm gật đầu một cái kiên định nói được rồi không nên lãng phí thời gian ngươi hiện nay nói lời đã theo ta kết thúc mang theo ngươi cái loại này tùy tùng bình thường rời đi thiên lao ta trốn sau khi đi ra ngoài sẽ đi tìm ngươi đến thời điểm một vụ án này ta tự mình tới cha cũng không đợi lý thái đáp lại dương phàm trực tiếp đem tiếp theo công việc toàn bộ an bài xong vừa dứt lời liền trực tiếp hướng bên này trong địa đạo đi tới không được thật không đi ngươi mau trở lại dương phàm lần này chạy vừa vội vừa nhanh lại cũng không có trả lời lý thái liền trơ mắt nhìn dương p h ạ m biến mất trong bóng tối lý thái than thở một hơi khẽ cắn răng quyết định tin tưởng dương p h ạ m nếu dương p h ạ m đều đã nói như vậy vậy hắn cũng không có cái gì tốt cái lại đứng dậy đè xuống dương p h ạ m lời vừa mới nói rời đi thiên lao một bên khác dương p h ạ m nhanh chóng đi tới kia nói một điểm khác n a m mảnh tĩnh âm quả bom còn dán vào tường kia thể chính giữa chắc chắn chung quanh an tĩnh sau đó nam phương đốt quả bom vốn nên là phong bế một cái nói rốt cuộc mở miệng nhỏ khả năng bên ngoài sắc trời còn không có hát t ấ u dương p h ạ m nổ tung trong nháy mắt đó bên ngoài xuyên thấu vào một chút điểm quan mang n à y nổ cũng là không phải rất lớn dương p h ạ m lấy tay đem kia đất xét lay mở đào ra một cái cửa hàng có thể chứa chính mình sau khi rời khỏi đây giao trộn nhanh chóng từ địa đạo này miệng bỏ ra n à y một bọ ra ngoài dương p h ạ m là hoàn toàn trận tròn mắt tại hắn này cái vị trí như cũ có thể thấy thiên lao bất q u a ở bên cạnh ngược lại là có một mảnh cánh rừng dương p h ạ m này cái vị trí cũng vẫn tính là ẩn nút hắn cầm đi một tí liên quan c ả n h cây khô cùng cỏ dại che giấu ở chính hắn một nói động chính giữa tiếp lấy nhanh chóng rời đi nơi đây ánh mắt của dương p h ạ m thản nhiên không có chút nào nhăn nhó đi ra thời điểm hắn đeo lên hệ thống cho hắn mặt nạ mặt nạ này là tạng có hắn sẽ gặp nắm giữ gì chúng khuôn mặt dương p h ạ m mang mặt nạ thời điểm còn có thể tự lựa chọn gương mặt do tự mình tiến tới bóp nếu là loại này phúc lợi đặt ở bình thường lời nói nhất định là thế nào x o á y làm sao tới bóp nhưng là bây giờ là tình huống đặc biệt k h ô n g gian húng có chi nhiều như nạ, thời tới mặt vậy xử lý bèo â y giờ Dương phạm còn là một Phạm một là đ phạm, mập,、hắn、phải phải khiêm tốn một ít. Thật tốt một phó danh heo hắn khiêm thật một một người nổi tốn sợ sợ xoáy ít, tốt t ứ cái mặt nạ. Dương Phạm trực tiếp tạo thành nạ, Dương nhà c c vách h vương. lao l o ạ này đại đám đã mạo người cái mũi chúng thả thoáng hắn như trong quên rung gặp mặt một mặt ở sao, qua, ra sẽ vậy lên à này Dương、phạm、cần nhất. Hắn Phạm cái đeo l vũ khí thông thường mặt nạ sau đó mặt ngó nhanh chóng thay đổi tuy nói là không phải rất xấu nhưng cũng không có x o á i tươi đẹp trên người dương p h ạ m quần áo có chút nhăn nhũ bẩn thỉu hắn tùy ý vỗ một cái thoải mái đi trên đường lý thái rời đi thiên lao sau đó dương p h ạ m cái kia giả tạo hảo ảnh cầu cũng bắt đầu vận hành ở thiên lao chính giữa mặc vào diễn lên ngồi xếp bằng dưới đất dương p h ạ m bộ dáng kia trông rất sống động cũng không có ai sẽ cảm thấy có cái gì không đúng dương p h ạ m hiện nay phát hiện tối người chứng chinh chính là chỗ hấp dẫn gì, hắn ngày hôm đó cả ngày đều là cùng chỗ hấp dẫn di đợi chung một chỗ huống chi buổi sáng bánh ngọt buổi trưa cơm tập thể Những thứ này thứ cho để dương, dương phạm hiện h chỉ nhớ hẳn nay đi ra trước tiên thì phải, phải đi tìm chỗ hấp dẫn di nhưng là bây giờ thời gian không đúng lắm dương phạm đổi cái khuôn mặt trên người cũng không có bao nhiêu tiền trở lại hắc điếm lời nói đó chính là tự chui đầu vào lưới t r ờ i cũng sắp tối bây giờ dương phàm cũng không tìm được ở địa phương may mắn dương phàm trực tiếp hướng thành đi ra ngoài hắn phải đi quan vũ ngôi miếu đổ nát gõ gõ có ai không dương phàm đi tới này ngôi miếu đổ nát bên ngoài thời điểm thiên đã toàn bộ cũng đen xuống cũng may tiêu tính loại vật này ở trong thành là rất nghiêm nhưng là ở nơi này bên ngoài thành cũng không có ai sẽ quản trời tối dương phàm bên ngoài đi cũng không có thị vệ đi ra đến quan vũ ngoài miếu dương phàm lễ phép gõ một cái đến miếu đại môn coi như là cách ở ngoài cửa đã có thể nghe được bên trong rầm rầm vang dội tiếng ngáy rồi cái thời đại này nhân thật thật chính là mặt trời mọc thì làm ặ t trời lặn mà hơi thở như hôm nay đen mới không bao lâu người bên trong nhi đã ngủ hơn phân nửa dương phàm gõ cửa gõ một lúc lâu cũng không có người hưởng ứng xem ra người bên trong đều ngủ chết dương phàm bất đắc dĩ lại nằng nặng địa gõ cửa một cái không nghĩ tới cửa này lại căn bản là không có đóng lại dương phạm trực tiếp đẩy cửa ra đi vào cái bang phần lớn người đã đi ra ngoài làm việc ở lại bên trong cái bang phần lớn đều là tiểu hải nhi còn có một chút người già yếu bệnh hoạn bất quá coi như là những thứ này người già yếu bệnh hoạn bọn họ gợi lên ngáy khò khò tới cũng phi thường vang dội dương phạm đều đã đẩy cửa tiến vào những người này cũng không có phản ứng hay lại là ngủ rất chết bất quá có một người đảo là phi thường tinh thần mà nhìn dương phạm nói thế nào gấu bang chủ đều có võ công trong người dương phạm gõ cửa một khắc kia hắn đã phát giác chỉ là khai môn loại chuyện này còn l u ô n không được hắn một cái cái bang bang chủ đi làm dứt khoát hắn cũng nằm cũng không có động tác khác cho đến môn đẩy ra sau đó hùng ngạo thiên lúc này mới vẫn nhìn chằm chằm vào dương phạm gấu bang chủ còn chưa ngủ đây dương phạm thấy hùng ngạo thiên sau đó nhiệt tình lên tiếng chào thẳng tắp nhìn hùng ngạo thiên phương hướng đi tới dương phạm chỉ muốn trong đầu sự t ì n h đã quên chính mình là không phải dương phạm một cái dung mạo rồi đi vào quan công trong miếu dương phạm chỉ thấy hùng ngạo thiên mặt đầy nghiêm túc trong tay đã cầm lên một cây màu đen cây gậy dương phạm nhận ra được trên người hùng ngạo thiên sắc khí lui về phía sau lại lui một bước bảo đảm chính mình không hề hùng ngạo thiên cây gậy phạm vi công kích tiếp lấy há m ù n nói gấu bang chủ ngươi ngay cả ta đều không nhận ra được ta lớn như vậy một món nợ chủ ngươi là còn muốn chạy trốn sao dương phát nói ký từ bản thân trên mặt cụ chuyện loại tình huống này hắn cũng không cách nào đem mặt nạ lấy xuống không thể làm gì khác hơn là dùng ngôn ngữ dẫn đạo hùng ngạo thiên nói cho hắn biết mình là ai ngươi là hùng ngạo thiên vẻ mặt mộng nhìn lên trước mặt dương phàm người này nhìn đảo rất quen nhưng là hắn có thể đủ chắc chắn này một bộ khuôn mặt hùng ngạo thiên từ không bài kiến chương bốn trăm sáu mươi nhờ giúp đỡ cái bang thứ bốn trăm sáu mươi nhờ giúp đỡ cái bang dương phàm há miệng vốn định nói thẳng ra thân phận của mình nhưng là nhìn thấy gấu bang chủ này một đ ộ nghi vấn bộ dáng dương phàm trần chờ chốc lát cứ như vậy đứng tại chỗ một bộ đắc ý bộ dáng cao nước g cầm nhìn gấu bang chủ ta ai cũng là không phải chẳng qua là đi ngang qua nơi này biết gấu bang chủ ở chỗ này định cư đặc biệt tới xem một chút gấu bang chủ dương phàm ngoài miệng tuy nói là đến thăm gấu bang chủ nhưng là trên mặt biểu tình kia căn bản là đến tìm cha dương phàm thanh n m nói chuyện cũng không có đ ẽ thấp ngủ ở dương phàm bên người một cái tiểu khất cái đã bị dương phàm động tĩnh này đánh thức tiểu khất cái vốn là nằm thân thể xoay ngược lại một cái hạ hắn ngồi dậy vớt ư rồi nhào nặn mông lung con mắt thả tay xuống sau tròn vo con mắt lớn nháy nháy nhìn dương phàm dương lão bản tại sao ngươi lại ở nơi này kia tiểu hài nhi nhìn ánh mắt của dương phàm quá mức nóng bỏng rất nhanh thì dương phàm phát hiện hắn túi đầu xuống cũng nhìn một cái này tiểu hài vậy mà này tiểu khất cái há mồm liền hô lên dương phàm thân phận thật cái Cái gì dương lão bản ngươi nhận lầm người dương phàm bị dọa đến lắp bắp một chút vội vã chối đến hắn rõ ràng mang theo ngụy trang mặt nạ n à y tiểu khất cái làm sao lại nhận ra thân phận của hắn rồi hả ngụy trang mặt nạ liên đ ố i thanh âm đều có chút thay đổi so với dương phàm trước bây giờ dương phàm thanh âm càng ám trầm khẳng khản nghe giống như là một tang thương người trung niên vô luận là tướng mạo hay lại là thanh âm dương phàm đều cùng lúc trước không giống nhau n à y cái tiểu khất cái làm sao lại nhận ra hắn chẳng lẽ chẳng qua là cảm thấy thân hình có chút tương tự nhận lầm người làm sao biết chứ dương lão bản ngươi không phải là cái kia hắc đ i ế ông chủ sao Tiểu khất cái nhưng ì n thấy d ơ Phạm chối không vui điệu đứng điệu là ê n cao m y c hắn ỉ Dương dáng dễ thương, người nói. Con nhỏ nhất não, Phạm thật hổ hổ chối, h mày tuổi cái cao kêu là là bộ bị đầu càng là không ớn, liền trong ánh mắt đều mang mắt tố đều cái o cho、hùng、ngạo Lần là này hùng đều để h t ê n bang i dối, Người lại cái huống đây này là là là nào tình trước mặt này thế nào lại là Dương Phạm? Nhưng là hắn trong gì? Dương Nhưng hắn Phạm? b có thể không có một l ạ i nói nói dối h à i tử mỗi đứa bé cũng thành thực rất hơn nữa hắn trong cái bang hài đồng cũng người người cơ trí thông minh Coi như là ngủ, cũng cuộc là chất loại ngạo mới vừa người nhân tiện, nhân tiện Người ai? thiên như tỉnh ngủ, không nhận tình này. Hùng vấn là làm lầm là vừa ra rốt sẽ sự dương phàm hôm nay là vượt ngục đi ra nói thế nào làm việc cũng là không phải rất quang minh chính đại Cái b ơ n g người lắm mắt nhiều ai cũng không cách nào bảo đảm nhất định cũng là người tốt cho nên dương p h ạ m quyết định không nói cho người khác biết hắn là trốn ra được thiếu một người biết liền nhiều một phần bảo hiểm cho nên dương p h ạ m dự định trực tiếp dùng bây giờ hắn cái mặt nạ này ngụy tạo ra mặt mạo tới cùng cái bang nói giao dịch tìm chúng ta hỗ trợ sau đó cho chúng ta tiền coi là thù lao gấu bang chủ trần trờ lập lại dương p h ạ m trong lời nói ý tứ đúng đúng đúng chính là ý này chỉ cần các ngươi đem ta phải làm việc tỉnh cũng làm xong quay đầu ta nhất định cho các ngươi phong phú thù lao dương p h ạ m nặng nề g h gật đầu vui vẻ nhìn gấu bang chủ nói cũng còn khá gấu bang chủ tương đối thông minh một chút liên thông ngươi và dương p h ạ m quan hệ thế nào gấu bang chủ há mồm hỏi một câu như vậy ta cùng dương lão bản thực ra a là bạn rất tốt ta cũng là có khó khăn lúc này mới đi tìm hắn là hắn để cử ta tới tìm các ngươi cái bang nói chỉ cần tiền cho sự tình nhất định có thể đủ làm xong dương p h ạ m mang mặt nạ vẻ mặt chân thành nói vậy ngươi chuẩn bị mở bao nhiêu tiền vừa chuẩn bị để cho chúng ta giúp ngươi chuyện gì gấu bang chủ nhìn từ trên xuống dưới mặt tiền nhân luôn cảm thấy hắn thập phần nhìn quen mắt cộng thêm mới vừa rồi người này nói lời nói kia cùng với làm một ít thục n i ệ p động tác nhỏ gấu trong lòng bang chủ đã có số ừ cái này hả cứ nhìn gấu bang chủ định giá rồi gấu bang chủ ngươi nói bao nhiêu đó chính là bao nhiêu đẻ xuống giang hồ quy củ tới dương phàm lần đầu không có lựa chọn chiếm cái bang tiện nghi hiện nay cái bang đối dương phàm mà nói có thể gặp đó chính là giúp người đang gặp nạn đối với cái này dạng dương phàm nếu là lại đi nhấc nổn ngang yêu cầu thật sự là có chút không nói được hết thể giản lược cái b ă n g là cái gì quy củ vậy hắn cứ dựa theo cái gì quy củ tới là tốt gấu b ă n g chủ nghe lời này nhìn một chút dương phàm há mùng nói ngươi nói một chút ngươi muốn để cho chúng ta làm là chuyện gì nói rõ ràng ta sẽ cho ngươi ra giá vô luận nói như thế nào hùng ngạo thiên cũng là không phải một cái không có phúc hậu người ở mặt tiền nhân khôn khéo như vậy vậy bọn họ cũng sẽ không làm khó hán cứ dựa theo giang hồ quy củ tới thực ra cũng không có chuyện gì lớn liền là muốn cho cái bang bang chủ đem ta đưa vào trường an thành bên trong phải lấy ăn mày thân phận dương phàm lúc nói chuyện thấp giọng cái bang bang chủ nghe được cái này dạng yêu cầu vốn làm mộng bức trạng thái nhưng bây giờ lập tức biết mặt tiền nhân muốn làm cái gì cái bang nhưng là thiên hạ đệ nhất đại bang mỗi ngày ở lang thang bên ngoài cái bang huynh đệ quỳ khắp thế giới gom tin tức bọn họ tổng kết ra cảm thấy hữu dụng nhất tin tức sau sẽ nói cho hùng ngạo thiên dương phàm bị bắt vào thiên lao tin tức hùng ngạo thiên đã biết rất sớm mới vừa rồi hắn mộng cũng là ở hiếu kỳ tại sao dương phàm sẽ xuất hiện ở nơi này đợi che mặt tiền nhân nói ra lời này sau đó hùng ngạo thiên đã đoán được hơn nữa người trẻ tuổi n g ư ờ i cũng đã biết chúng ta cái bang cho tới bây giờ không có lấy tiền giúp người làm việc quá dương phàm đó là chúng ta cái bang nhân cho nên chuyện hắn chúng ta cái bang tự nhiên sẽ đi làm ngươi chứ sao tính toán một chút nếu là dương phàm giới thiệu qua đến ngươi chuyện này chúng ta cũng làm bất quá tiền m à một trăm lượng là được hùng ngạo thiên nói lời này thời điểm thật giống như có chút hơi khó nhìn chằm chằm dương phàm nhìn mấy lần tiếp lấy vẫn đồng ý chuyện này dương phàm nghe nói như vậy một cái lao huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài chỉ là muốn mượn cái bang danh tiếng lẫn vào trường an thành có thể thật không nghĩ tới gấu bang chủ sẽ tới một câu nói như vậy bây giờ dương phàm cũng không tiện biểu lộ thân phận chỉ có thể kiên trì đến cùng dưới ngụy trang đi cùng thời điểm phải thanh toán này một trăm lạng bạc d ò n chính là vào chuyến thành mà thôi thì phải tiêu phí một trăm lạng bạc dòng không thể không nói dương phạm là rất thương tiếc được một trăm lượng liền một trăm lượng này năm mươi lượng ngân phiếu ngươi cầm trước coi như ta trả tiền đặt cọc trước chờ ta vào trường an thành sau đó mới cho ngươi năm mươi lượng dương phạm nhịn đau từ trong lòng ngực của mình lấy ra năm mươi lượng ngân này năm mươi lượng ngân phiếu là trên người hắn duy nhất tiền có lẽ là dương phạm biểu tình quá mức rõ ràng hùng ngạo thiên lại không đem tiền kia nhận lấy phản đảo là phi thường có tính người nói chúng ta cái bang luôn luôn là làm xong sau chuyện này lấy thêm tiền ngươi tiền này à chờ ta đem ngươi đưa sau khi đi vào ngươi lại cho ta hùng ngạo thiên nói xong sau đó thật sâu nhìn một chút dương phàm liếp mắt kia trong mắt vẻ mặt để cho dương phàm cảm kích vạn phần chương bốn trăm sáu mươi mốt lẫn vào trường an thành thứ bốn trăm sáu mươi mốt lẫn vào trường an thành dương phàm biết hùng ngạo thiên hẳn là nhận ra hắn rồi nhưng cũng không có nói t o ạ n hùng ngạo thiên cười một tiếng mặc dù không biết dương phạm là thế nào từ thiên lao cái loại địa phương đó đi ra nhưng bây giờ dương phạm ngụy trang thành còn lại bộ dáng nhất định là không muốn tiết lộ thân phận mới từ thiên lao đi ra trên người cũng sẽ không có quá nhiều tiền ngũ mười lượng bạc có thể làm rất nhiều chuyện tiền này để cho dương phạm giữ lại phòng thân bất quá thích hợp nhất rồi đa tạ bang chủ dương phạm đưa tay ra hướng về phía hùng ngạo thiên làm tập nói nhi nữ giang hồ đi ra khỏi nhà nhờ vả bằng hữu ngươi có thể cùng dương lão bản tương giao Đó là người có phúc. Chúng ta cũng là ngươi p hùng ú c Chúng ngạo thiên nói lời này thời điểm đã lần nữa ổ trở về hắn mới vừa mới ngủ địa phương quan công trong miếu mới vừa phát sinh hết thệ cũng không quấy rối quá nhiều người những thứ này cái ban g các huynh đệ nên ngủ hay là ở ngủ tiếng ấy còn hơn hồi này nữa muốn vang dội phần lớn tốt vị trí đều bị cái bang các huynh đệ chiếm rồi duy nhất có thể ngủ chính là bây giờ dương p h ạ m đứng một khối này địa mới vừa rồi bị dương p h ạ m đánh thức tiểu khất cái nhìn một chút dương p h ạ m sau đó lại nhìn một chút bên cạnh trống trải địa phương thân thể nho nhỏ xê dịch hai cái rời khỏi một khoảng đất t r ô n g lớn tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi dương p h ạ m cũng không tư cách ghét bỏ người khác hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống lấy ngồi tính tọa phương thức nhắm lại con mắt ở dương p h ạ m nhắm mắt một khắc kia hùng n g ạo thiên lại mở mắt ra nhìn một chút dương phạm sau một hồi lâu hắn mới nhắm mắt rơi vào trạng thái ngủ say n g à y thứ nhì trời vừa sáng dương phạm liền bị một trận tiếng huyên náo âm đánh thức thực ra một buổi tối này hắn cũng không thế nào ngủ chỉ là nhắm đến con mắt đang nghỉ ngơi mà thôi cái bang sở dĩ sẽ trở thành đệ nhất đại bang đó là bởi vì cái bang chúng các huynh đệ cũng phi thường đoàn kết đối với bên người từng cái các huynh đệ đều nhớ rõ rõ r à n g rằng dương phạm là tối ngày hôm qua mới đến lại ở tại bọn hắn ngủ sau đó xuất hiện ở quan vũ trong miếu đột nhiên tới một người ngoài sẽ để cho cái bang các huynh đệ người người ngạc nhiên không thôi đánh giá dương p h ạ m dương p h ạ m vừa mở mắt liền nhìn thấy vô số đầu tiếp cận ở trước mặt hắn rất là khoảng cách gần nhìn hắn dương p h ạ m nháy nháy con mắt nga ô một g i â y kế tiếp hắn liền làm một manh thu gào thét động tác những thứ này quan sát tỉ mỉ đến dương p h ạ m cái bang huynh đệ không ngờ tới dương p h ạ m cùng đột nhiên mở mắt ra còn làm ra như vậy biểu tình bị dọa sợ đến quỷ kêu một tiếng lui về phía sau n g ã xuống ha ha ha ha những người này ngã xuống động tác quá mức tức cười chọc cho dương p h ạ m ha ha cười to ngã xuống đất kia cái bang huynh đệ hốt hoảng bỏ dậy lui về phía sau nhảy mấy bước nhìn lên trước mặt vừa cười vừa cười dương p h ạ m không biết làm sao ồn ào cái gì uy mau dậy đến mấy người này hôm nay đang muốn đi trường an thành ngươi đổi thân y phục ăn mặc ăn mặc cùng của bọn hắn cùng nhau đi vào hung ngạo thiên đứng ở phía sau sắc mặt uy nghiêm nói dương p h ạ m đứng lên gật đầu một cái dương lão bản người đưa cái này quần áo đổi còn có cái này đem này màu xám lao đến trên mặt tối hôm qua cái kia tiểu khất cái đi tới trước mặt dương phạm như cũ kêu hắn dương l á o bản hơn nữa còn lấy ra một nhóm vải rách dương phạm nhận lấy kia vải rách ri cùng hương cho ngơ ngác nhìn chung quanh còn lại cái bang huynh đệ ở nơi này quan vũ trong miếu mỗi một người quần áo đều là có mảnh v à nói ra pha cái ô đầu mặt dơ bẩn tóc hỗn loạn đó là cái bang đặc biệt ký hiệu nếu như dương phạm muốn lấy thân phận của cái bang lẫn vào trường an thành thì nhất thế định phải được như thế ăn được mặc. dương phàm nuốt nước miếng một cái xoay người đi tới quan vũ tượng đất sau lưng nhanh chóng cởi ra trên người mình quần áo sau đó đem k i a vải rách cái xuyên thủng trên người cái b ă n g đồng phục thật sự là phải thật tốt sửa đổi một chút bây giờ là hạ thiên mặc này vải rách cái chẳng những không cảm thấy nhiệt ngược lại rất nhẹ nhàng k h o a n khoái nếu là đặt ở mùa đông đâu rồi cái b ă n g nhiều huynh đệ như vậy cũng người người chân trần trần thân thể dương phàm mặc xong này một bộ quần áo sau đó văng phẳng đi ra thay quần áo xong sau còn chưa đủ tiểu khất cái lại đem hương cho lấy ra dương phàm hoặc là không làm không thì làm triệt để trực tiếp đem hương cho lau ở trên mặt này hương cho một vệt quần áo đổi một lần h i ệ n nhiên chính là một cái ăn mày được rồi thời gian cũng không sớm các ngươi đi nhanh v ề nhanh thấy cũng sau khi chuẩn bị xong hùng ngạo thiên thuốc dục nói dương phàm cứ như vậy đi theo mấy tên ăn mày phía sau hướng bên trong thành đi tới trương an thành nhân xuất hiện giết người sự kiện nhân tuy nói có hiểm n g h i phạm nhưng vẫn là ở cửa thành thiết lập nhiều chút phòng vệ nếu là là có hoang dại người ngoại lai nhất định phải trải qua kiểm tra mới được dương phạm một thân trang trí tuyệt đối sẽ bị kiểm tra hộ tịch cho nên dùng cái b ă n g ăn mày thân phận chui vào là đáng tin nhất đến cửa thành quả thật có không ít là vì ở kiểm tra người ngoại lai ngươi làm sao sẽ không nhận biết ta ta ở trường an thành trung có nhà ở có lao bà ta tương đối mới vừa trở về cũng không biết xảy ra chuyện gì ngươi mau mau tránh ra không muốn ngăn cả ta ngươi còn có nhà ở l ã o bà ngươi hộ tịch đây là thì sao ta xem ngươi kia tóc vàng l à m nhãn con ngươi nơi này là chúng ta t r ư ờ n g an chỉ có đại đường nhân ta thật lạ nếu ngươi không tin cùng ta đồng thời vào thành ta để cho vợ của ta nấu ngừng tốt cơm cho ngươi ăn đừng chậm trễ thời gian của ta xuất gia ngươi hộ tịch nói chuyện ngươi này một thương đội đồ vật chúng ta cũng phải muốn lần lượt kiểm tra ta quan đại lao ra ta đây là đuổi đi giao hàng đâu rồi ngươi cũng đừng c ả n ta những thứ này ngươi kiểm tra đến vậy không được trời tối à, này lại một trí hoãn lại được muốn minh thiên tài có thể đưa đến, đến rồi theo như quy củ làm việc cửa thành có thật dài một đội xe ngựa trên xe ngựa tất cả đều là xếp thành một nhóm hàng hóa mỗi một cái cũng phong tra thật tốt vì chính là bảo đảm hàng hóa hoàn chỉnh tính ta muốn tất cả đều mở ra kiểm tra đó là vạn vạn không được không chỉ có chế mãi thời gian lại sẽ phá hư hàng hóa tất cả đều mở ra kiểm tra là vạn vạn không được cửa thành tiếng huyên náo hấp dẫn tới dương phàm dương phàm nghiêng đầu nhìn nhìn thấy kia thương đội dẫn đầu chính là a lan a lan kia thu hút sự chú ý của người khác tây vực bề ngoài cho dù ai cũng sẽ không cảm thấy hắn là đại đường dân cư mắt thấy những quan binh kia liền muốn động thủ hủy đi xe hàng rồi a lan đó là nước mắt đều nhanh rơi ra ngoài ai yêu quan gia môn ta yêu cầu cầu các ngươi rồi này cũng đều là tiền kia các ngươi nhẹ một chút nhẹ một chút a lan quả thực đ ố i bất quá những quan binh này chỉ có thể với ở phía sau bọn họ giam nhìn của bọn hắn hủy đi xe hàng chờ một chút ta có một cái biện pháp có thể cho ngươi môn cũng giảm bớt chút thực lực các quan viên không cần như vậy phí tâm tất cả đều kiểm tra tương đối cũng không cần ở bên này chờ nói thế nào cũng a lan cũng coi là hắn một người bạn là những hàng hóa này tất cả đều bị lật một lần nhất định là sẽ tổn thất không ít mà là đem như vậy đem tiền coi trọng nhân cũng sẽ không tốt lắm dương phàm không nhịn được hay lại là đứng ra nói một câu như vậy quân lính nhìn một chút dương p h ạ m này một cái thối ăn mày quân c u ộ n biến một mình ngươi ăn mày nhiều quản việc vớ vẩn làm gì ngươi còn có thể giúp đồng thời kiểm tra hay sao chương 462, lô quốc công phủ thứ 462 lô quốc công phủ ta có một cái bất chuyện phương pháp ngươi nếu không muốn nghe ta đây cũng lười nói quan binh này nhìn một cái chính là trong mắt không người giả quan uy đồ vật xem thường dương p h ạ m là tên ăn mày há mồm xua đổi u dương p h ạ m mang theo dương phạm cùng vào thành mấy cái ăn mày cũng n ắ m kéo dương phạm để cho hắn nhanh lên đi đã đến cửa thành rồi bọn họ là trường an thành trung ăn mày liền không cần tiếp nhận kiểm tra chỉ cần vượt qua cái kia cửa thành coi như là hoàn thành nhiệm vụ cái này tổ tông còn ở cửa chọc cái gì là không phải là mấy cái ăn mày nói ra dương phạm phía sau vải tử muốn kéo hắn đi nhưng là dương phạm vẫn đứng tại chỗ nhẹ tay nhẹ vung lên kia vải tử lại bị mấy cái ăn mày cho xe đ ứ t c a lan đang lo lắng đâu rồi nghe được một tên ăn mày nói như vậy cũng không lo thân phận của hắn đi sang đầy xem hắn nói ngươi có cách gì a lan sắc mặt rất là cuống cuồng nếu là hắn một nhóm hàng này vật h ữ u thụ tổn hại lời nói hư hại không chỉ là hàng hóa giá trị càng là hắn bên ngoài danh tiếng hắn đây chính là nói với người khác được hôm nay nhất định sẽ đem hàng hóa cho đưa tới cũng không thể làm trễ mãi thời gian rất đơn giản ngươi đã là cuống cuồng đi giao hàng vật bọn họ cũng gấp kiểm tra vậy ngươi không bằng để cho những quan này ra phái vài người đi theo ngươi cùng vào thành chờ ngươi dỡ hàng thời điểm để cho những quan này ra kiểm tra không được sao như vậy tiết kiệm thì giờ lại tiết kiệm sức lực đến thời điểm ngươi cũng chỉ quản dỡ hàng quan gia môn cũng chỉ quản kiểm tra là được cần gì phải đứng ở nơi này cửa thành dương phàm từ tốn nói đơn giản như vậy một cái đạo lý những người này làm sao lại không nghĩ ra đây đến thời điểm những quan binh này cũng có thể trực tiếp ở bên cạnh nhìn bọn họ dỡ hàng đến thời điểm đồng thời kiểm tra không được sao đúng nha quan gia ngươi nghe một chút này thật tốt ta nhất cử lưỡng thiện a lan nghe được dương phàm đề nghị này sau đó vỗ tay một cái hoan hỉ nhìn quan cũng nói mới vừa rồi hắn tại sao không có nghĩ tới cái này phương pháp đâu rồi sau khi vào thành đến kia mục đích nơi đem hàng tháo xuống lại kiểm tra vừa có thể để cho đối phương kiểm tra hàng hóa có hoàn chỉnh hay không lại có thể để cho những quan binh này biết bọn họ hàng có vấn đề hay không đứng ở cửa quân lính suy nghĩ trong chốc lát cũng cảm thấy biện pháp này khá vô cùng bọn họ nhân viên vốn là không đủ phải xử lý như vậy một nhóm lớn hàng lời nói là muốn phí rất nhiều tinh lực hơn nữa trường an thành cửa cũng không chỉ một đội này nhân nhiều như vậy lui tới bọn họ đều cần kiểm tra cũng không có thời gian đặc biệt tới kiểm tra một nhóm hàng này hai người các ngươi đi theo đám bọn hắn cái này thương đội cùng vào thành đến đó thật tốt kiểm tra người quan binh kia đầu để cho hai cái quân lính đi theo đi qua còn lại hay lại là lưu ở cửa thành này kiểm tra người đi đường qua lại cái này thật là quá tốt nha ta thân ái bằng hưu rất cảm tạ ngươi ngươi ngươi lui về phía sau tới ta trong điếm nhất định khiến ngươi ăn uống sảng khoái a lan giữ lại một câu nói như vậy sau đó liền vội vàng mang theo thương đội vào trường an thành dương phạm ngược lại không cảm thấy có cái gì nhưng là mang theo hắn vào trường an thành kia ba lượng ăn mày ở bên cạnh bất mãn nói nhiều q u ả n kia việc vớ vẩn làm gì ngươi vốn là len lén đi vào đây nếu là dứt họa vào thân ta xem ngươi đi đâu khóc cái kia người tây phương nhìn một cái liền là không phải thứ tốt gì nhìn giúp ăn cái gì cảm tạ cũng không có giúp người làm niềm vui cũng coi là trong đời một đại thú vui n à y t r ư ờ n g an thành ta cũng coi là tiến vào ngươi nói cho gấu bang chủ đợi ngày sau ta nhất định số tiền lớn đ á p t ạ vào t r ư ờ n g an thành đường phố này bên trên náo nhiệt tiếng la để cho dương p h ạ m tâm tình thật tốt lưu lại một câu nói như vậy sau đó nhanh chóng tìm một ngõ hẻm đi vào thay trên người mình y phục này đem mặt nạ khẽ ngắt bên trên một lần nữa đ e o lên đổi một bộ dung mạo không đúng hắn được phải cho ta môn u tiền nha hắn đi nhanh như vậy chúng ta như thế nào cùng bang chủ giao phó nhỉ dương phàm đi quá nhanh chỉ để lại sau lưng kia ba lượng ăn mày lời nói của hắn nói thật là dễ nghe nhưng là cái gì hành động thực tế cũng không có đám ăn mày ở phía sau nhìn dương phàm đi xa nhân cũng đi mất dạng bọn họ mới nhớ tới bang chủ nói lời nói nhất định phải đem tiền trước phải đến tay An mấy ả phản y này chạy, này vậy kịp Phạm Phương phá tiếp hướng hướng thể hẻm không khối không nhưng hắn thì không nha. ứng liền vàng Dương trong ngõ cũng quần tiền muốn đến, cũng nói nào cũng gì sau sau ra, lưu đó, đi đi đọc đó. được có lại Lúc lúc lại vội tới, cái vải rồi, biết vào một tìm m trực trở áo ở tên khất cái này ngơ ngác đứng tại chỗ sắc mặt một cái so với một cái khó coi dương p h ạ m thay đổi quần áo xong trên mặt lại đổi một bộ đại trúng mặt hắn trong tay cầm d u n g phiến khoe miệng đặc biệt dán ra một cái nốt dồi đen nốt ruồi trên có như vậy một sợi lông đen dương phạm lấy tay xoa xoa kia lông đen chậm rãi đi trên đường điển hình một cái trong thành hốt tử mà dương phạm đường đi tới chính là trường an thành tây hoài đức phường phương hướng đến lô quốc công cửa phủ dương phạm từng bước một đi lên trên đài cấp đang muốn đi vào cửa liền bị bên cạnh thị vệ ngăn lại người tới người nào Ô h á t ô hai á t h vị đại ca ta là tới cho tiểu công gia tặng đồ ngươi xem đây là hắn rơi vào tan nơi ấy truy thủ dương p h ạ m từ bên hông mình lấy ra một cái long tức truy thủ cái này ở t r ì n h sử mặc vậy cũng có một thanh cửa hai thị vệ nhìn thấy này một cây truy thủ sau đó liếc nhìn nhau thu hồi tay để cho dương p h ạ m đi vào này một cây truy thủ đúng là t r ì n h sử mặc trước t r ì n h sử mặc lấy được này một thanh vũ khí thời điểm nhưng là ở trong phủ đắc ý rất lâu toàn bộ quốc công phủ đều biết t r ì n h sử mặc được một cái khoáng thế thần khí thấy dương p h ạ m trên tay có một cái thị vệ cũng không nghĩ nhiều trực tiếp để cho hắn đi vào vũ khí này không chừng chính là bọn hắn thân nhân công ra vứt bừa bãi lạc ở bên ngoài rồi nhân ra lòng tốt trả lại tự nhiên không cần phải ngăn hắn dương phản cây trùy thủ nắm trong tay vớt vớt trong chốc lát trực tiếp lại cắm trở về bên hông c h ậ m d ã i đi vào trong đầu đi các ngươi sẽ để cho ta đi ra ngoài có được hay không ta đi ra ngoài có thể làm gì thiếu gia láo gia đã phân phó ngài liền đợi ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày qua một thời gian ngắn sẽ để cho ngươi đi ra ngoài dương phàm sắp đi tới trình sử mặc chỗ ở lúc chợt nghe được một đoạn như vậy đối thoại hắn dừng lại đến lộ ra nửa người nhìn một chút chỉ thấy trình sử mặc bị mấy cái tráng kiện thị vệ ngăn ở cửa trình sử mặc nghĩ ra được cũng không ra được hoang đường đ ừ n g tưởng rằng ngươi đi theo ta bên cạnh cha nhiều năm ta liền không dám động thủ ngươi rốt cuộc có nhường hay không ta đi ra ngoài trình sử mặc vẻ mặt tức giận nói thiếu gia lão gia cũng nói bên ngoài chính là đầu gió đỉnh sóng thời điểm đã loạn không được ngươi nói muốn đi cứu người chẳng lẽ còn muốn đi trong thiên lao cấp người hay sao thị vệ kia tận tình khuyên bảo vừa nói một bộ ta là vì tốt cho người bộ dáng người c ú t không c ú t ngay ta chỉnh sử mặc h u y n h đệ bây giờ ở chịu khổ thụ nạn ta lại tránh ở trong nhà còn thể thống gì cha từng đã dạy ta nghĩa khí ngay đầu tại sao đến thời khắc mấu chốt lại trở thành ngăn trở chúng ta t r ì n h sử mặc lớn tiếng tê ư giống như là cố ý phải nói làm cho người ta nghe dương p h à m vốn là tràn đầy phấn khởi tới đây nhưng giờ phút này chất không có bất kỳ ý tưởng muốn hướng trước rồi chương 463, t ì n h thế nghiêm nghị thứ 463 t ì n h thế nghiêm nghị i miệng m ngươi lấy vì chuyện này là ngươi nhúng tay liền có thể giải quyết sao hôm nay ta liền đem lời đặt ở này dương phàm chuyện không giải quyết xong ngươi tuyệt đối không thể sập ra này cửa phòng nửa bước các ngươi cũng nghe kỹ cho ta nếu như là hắn dám đi ra này cửa phòng đem hắn chân cắt đứt ai dám vi phạm đường trách của ta ra pháp phục vụ đang lúc dương phàm muốn xoay người lúc rời đi sau khi trình d ả o kim xuất hiện vẻ mặt quyết tuyệt xuống mệnh lệnh cha ngươi không thể làm như vậy ngươi đây là buộc ta đến bất nhân bất nghĩa mức độ a t r ì n h sử mặc vẻ mặt đau đớn nói hắn làm sao có thể ở loại thời khắc mấu chốt này khi dương phàm cùng không để ý đây t r ì n h d ả o kim quay đầu đi bước chân dừng lại t r ì n h sử mặc ngươi nhớ kỹ cho ta ta là không phải chỉ có ngươi đứa con trai này nói xong một câu như vậy quyết tuyệt lời nói trình d ả o kim xoay người rời đi lưu lại sau trình xử mặc vẻ mặt cho tàn ngồi trên mặt đất trinh r à o kim lời nói này nói rất rõ ràng nếu như trình xử mặc lại cắm tay lời nói rất có thể hắn cái này tiểu công ra vị trí cũng không gánh nổi dương phàm thâm than ra một hơi thở sau một hồi lâu đi tới trình xử mặc bên người tiểu công ra đây là dương lão bản ký thác ta đưa cho ngươi nói là hắn có thể nhận biết ngươi người huynh đệ này phi thường vinh hạnh bất quá mọi việc cũng phải lượng sức mà đi dương phàm đem trong tay mình kiêm một cái long tức truy thủ đưa tới t r ì n h sử mặc trên tay t r ì n h sử mặc đánh giá trước mặt dương p h ạ m cảm thấy quen thuộc lại cũng không biết hắn là ai ngơ ngác nhận lấy kia một cái long tước lật nhìn một hồi nhìn thấy cái kia đặc biệt ký hiệu là long tước một đây là dương p h ạ m dành riêng vũ khí dương p h ạ m tại sao đem vật này đưa cho hắn người khác là không phải ở thiên lao sao chả thế nào có thể tặng đồ t r ì n h sử mặc nghi ngờ còn không hỏi ra đến dương p h ạ m đã sớm xoay người rời đi nơi này thực ra dương p h ạ m hôm nay đến chẳng qua là muốn mượn trình sử mặc cái địa phương này nghỉ ngơi một buổi tối chỉ như vậy mà thôi hắn cũng không có mong đợi trình sử mặc có thể giúp hắn làm gì nhưng không nghĩ tới hôm nay trên triều đình đối với hắn chuyện đã nhạy cảm đến loại trình độ này liền trình giảo kim cũng không muốn làm vượt trong đó lo lắng trình sử mặc sẽ nhúng tay sớm đã sớm đem hắn c ấ m túc thật là thú vị lúc nào hắn dương phàm cũng được x à i lang hổ báo đều sợ nhân vật rời đi lô quốc công phủ sau đó dương phàm thẳng hướng ngụy vương trong phủ đi người tới người nào dương p h ạ m muốn hướng trong phủ đi tới ngụy vương trong phủ hai cái thị vệ lập tức ngăn cản hắn há mồm liền ra một cái câu quen thuộc lời kịch dương p h ạ m nhịn được mắt trợn trắng xung động rất là cung kính nói hắc điếm trong thương thành nhân có chuyện bầm báo ngụy vương điện hạ trước sớm đã nói xong thị vệ đại ca thả ta đi vào là được ngụy vương cùng hắc điếm thương thành có quan hệ chặt chẽ này ngụy vương phủ thượng nhân đ ề u biết nghe được dương p h ạ m nói như vậy cũng không đa nghi dù sao lúc này cũng không có người sẽ đỡ lấy hắc điếm danh hiệu để gạt nhân trực tiếp liền đem dương phạm bỏ vào dương phạm đằng t r ư ớ c còn có một cái tỷ nữ dẫn đường con con lượn quanh lượn quanh đi không ít tiểu đạo tỷ nữ mang theo dương phạm đến hậu viện phía trước chính là ngụy vương điện hạ thư phòng điện hạ đang ở bên trong ngươi đi vào liền có thể tỷ nữ không tiến thêm nữa dừng lại chỉ chỉ trước mặt nói với dương phạm dương phạm nghe này gật đầu một cái nói c ả m ơn một tiếng thẳng địa hướng kia thư phòng kia đi tới gõ gõ đi vào dương phạm lễ phép ở cửa gõ xuống môn lấy được bên trong đáp lại sau đó đẩy cửa vào n g ư ờ i là lý thái nghi ngờ nhìn lên trước mặt dương phạm người này hắn từ không từng thấy mà đồng thời đứng ở ngụy vương bên người mấy cái tham mưu cũng đều đánh giá dương phạm ngụy vương điện hạ tiểu nhân phụng dương lão bản mệnh lệnh đặc biệt đến tìm ngụy vương điện hạ dương phạm gọi n g ư ờ i đến nha nha bản vương biết người vừa tới ban thưởng ghế ngồi dương phạm ngẩng đầu lên trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m lý thái lý thái cùng ánh mắt của hắn một sau khi tiếp xúc nhoáng cái đã hiểu rõ mặt tiền nhân chính là dương phảm tuy nói không biết dương phảm từ đâu nhi thay đổi trang nhưng là mặt tiền nhân nhất định là dương phảm ở thiên lao chung thời điểm bọn họ cũng đã nói tốt lý thái dứt tiếng nói rất nhanh thì có người nắm một cái ghế thái sư tới trực tiếp đặt ở dương phảm sau lưng dương phảm không chút suy nghĩ trực tiếp ngồi xuống tại chỗ cũng chỉ có lý thái cùng dương phảm ngồi mấy cái khác tham mưu đều là khô càn đứng rất hiền nhưng đ á i ngộ này liền phân đi ra tại triều đình chính giữa tổng hội là có chút môn sinh lý thái bình thường cũng không tham dự triều đình này chung người lửa ta gạt nhưng là lý thái cũng là không phải ngốc n í t người tại hắn trong phủ cuối cùng là nuôi mấy cái môn sinh sinh trước mặt này mấy cái môn sinh tất cả đều là nhất đ ẳ n g tài tử tuổi còn trẻ liền đều là tiến sĩ hôm nay đúng là bọn họ cho ngụy vương bày mưu tính kế nên như thế nào cứu dương p h ạ m điện hạ này dương p h ạ m đã là tội ác tài trời thấy thế nào hắn đều là hung thủ điện hạ lại tại sao không muốn tiếp nhận chuyện này thật càng muốn nghịch thiên đi cứu một người tội phạm đây ngay trong bọn họ tổng cộng có bốn cái tham mưu một người trong đó trên mặt mang theo dê dâu nam tử vẻ mặt buồn t h i u địa nói với ngụy vương hắn nói xong lời nói này thời điểm con mắt của lý thái theo bản năng nhìn một cái ngồi ở bên cạnh dương phạm khu hoàng tiến sĩ hôm nay bản vương gọi các ngươi đến là tới tham khảo rốt cuộc như thế nào cứu dương phạm mà là không phải cho ngươi tới khuyên nói bản vương gông tha dương phạm ngụy vương ho hai tiếng nghiêm túc hướng về phía hoàng tiến sĩ nói hoàng tiến sĩ nghe này hảo não túi lầu xuống lui về sau một bước không nói nữa nghe dương lão bản luôn luôn thân thiện thân thiện lại vạn quán gia tài căn bản cũng không thiếu tiền trong quan phủ cho ra động cơ giết người là không hợp lý cho nên hung thủ không nhất định là dương lão bản này rất có thể chính là một trận gài tăng vật đứng ở hoàng tiến sĩ bên cạnh trần tiến sĩ vẻ mặt suy nghĩ nói ngươi nói nói rất đúng nếu đây là một trận gài tăng vật vậy nói rõ gài tăng vật dương lão bản nhân nhất định là cùng dương lão bản không hợp nhau hung thủ liền có thể ở nơi này một vòng trong đám người đi tìm cùng dương lão bản tối không hợp nhau đó chính là hiểm nghi lớn nhất nhân trương tiến sĩ một chút liền thông trong đầu trong nháy mắt tóe ra vô ý tưởng của số đó cùng dương lão bản tối không hợp nhau là ai đây lý tiến sĩ suy nghĩ hỏi bọn họ đối dương phàm cuộc sống riêng có thể không là rất biết nha cũng không biết dương phàm cùng ai tối không hợp nhau cái vấn đề này một sau khi đi ra ngụy vương nhìn chằm chằm ngồi dương phàm dương phàm tiếp thu được ánh mắt của ngụy vương sau đó ở não hải cắt tỉa một lần hắn đắc tội với người các người mới vừa rồi nói hết rồi dương láo bản làm người thân thiện thân thiện làm sao có thể tự dưng đi đắc tội người đâu nếu nói là thật có đắc tội lời nói kia tiếp theo là thượng thư đại nhân rồi dương phàm nói ra cười nói hắn thật giống như đắc tội sâu nhất nhân chính là trường tôn sung cùng trường tôn vô kỵ hai người vô luận là ở mặt mũi hay là ở bình thường trong công tác dương phàm đã là xuống trường tôn sung mặt mũi lại vừa là đoạt trường tôn vô kỵ làm ăn nếu là dương phàm trải qua loại chuyện này nhất định sẽ hung hăng trả thù đối phương này một đôi cha con nếu là bị khi dễ ngoan rất có thể thật làm loại chuyện này thượng thư đại nhân khu vị huynh đài này ăn nói cẩn thận lý tiến sĩ nghe được dương p h ạ m nói như vậy liền vội vàng lắc đầu thoáng qua não biểu thị mới vừa nói ra căn bản cũng không giữ lời còn lại ba cái tiến sĩ cũng rối rít là lắc đầu thật giống như dương p h ạ m mới vừa nói đó là một cái đề tài cấm kỵ chương bốn trăm sáu mươi b ố thu được về hỏi chém thứ bốn trăm sáu mươi b ố thu được về hỏi chém được rồi các ngươi tất cả đi xuống đi ngươi lưu lại là được ngụy vương v ấ t tay một cái để cho bốn cái tiến sĩ đi xuống trong thư phòng chỉ lưu lại đến dương phàm cùng hắn t r ư ờ n g tôn vô kỵ ở trong triều đình địa vị rất cao cũng là khai quốc trọng thần hắn ở trong triều đình c ô n g hiến không phải người bình thường có thể so sánh coi như phía sau màn hát thủ thật là t r ư ờ n g tôn vô kỵ chuyện này cũng sẽ bị đ è xuống lý nhị không thể nào bởi vì dương phàm đi cùng t r ư ờ n g tôn vô kỵ chuẩn bị cương quan hệ như vậy quá hưởng phí làm không tốt dính dấp chuyện này tất cả mọi người đều sẽ trở thành con chốt thí lý nhị nhất định sẽ lựa chọn giữ được trưởng tôn vô kỵ nhưng là bọn họ mới vừa mới phân tích sự thật càng phân tích càng không đúng thấy thế nào hung thủ đều là trưởng tôn vô kỵ bên trong thư phòng chỉ còn lại dương phạm cùng lý thái sau đó lý thái trước mở miệng nói rồi ngươi nói chuyện này nghĩ như thế nào ngươi cảm thấy ai là sẽ hại ngươi hung thủ sau chuyện này cũng không có chỉ đích danh ngược lại hắn cũng biết mặt tiền nhân là dương phạm trực tiếp liền cùng dương p h ạ m nói mà bắt đầu trước không nói cái này ngươi đi tìm chỗ hấp dẫn di rồi không nàng nguyện ý ra đến cho ta làm chứng sao trường tôn vô kỵ địa vị quá cao dương p h ạ m không cách nào dung chuyển hắn ở trong triều đình vị trí nếu không thể bắt được hung thủ vậy trước tiên thoát khỏi chính mình hiểm nghi tốt nhất chờ hồi đầu lại đến tìm hung thủ cũng không m u ộ n dương p h ạ m vẻ mặt mong đợi nhìn lý thái hy vọng có thể từ trong miệng hắn nói ra hắn muốn kết quả lý thái ngồi ở trên ghế p ì thạc thân thể cứng đờ hơi có chút mất tự nhiên quay đầu qua chỗ hấp dẫn di không thấy nàng chỗ ở khách sạn căn bản sẽ không tìm được nhân ta đã phái người đi nàng lao ra dương châu hy vọng có thể lấy được điểm đầu mối nhìn nàng có phải hay không là hồi dương châu rồi hiện nay loại tình huống này chỗ hấp dẫn di có thể là duy nhất có thể cứu dương phàm thay dương phàm trong vắt hiểm nghi chứng nhân nhưng là lý thái phái người đi trong khách sạn lại không tìm được chỗ hấp dẫn di bóng người hơn nữa khách sạn nhân còn nói căn bản cũng không có chỗ hấp dẫn di người này tới đây ở qua thậm chí toàn bộ trường an thành bên trong cũng không có chỗ hấp dẫn di thân phận tin tức nàng ở na cha quá cơm mua qua thứ gì toàn bộ ghi chép đều bị nhân thanh không tình cảnh lớn như vậy số lượng không phải người bình thường có thể làm được hơn nữa xóa đi chỗ hấp dẫn di tồn tại vậy thì hoàn toàn xóa đi có thể chứng minh dương phạm là không phải hung thủ giết người người làm chứng này loại tâm tư biết bao ác độc hán phái gia nhân toàn bộ cũng không công mà về căn bản không tìm được nhân người nói cái gì làm sao có thể sẽ không thấy không chỉ là nàng còn có nàng tỷ nữ này hai người đều không thấy dương phàm có chút kích động tay nắm lấy cái ghế tay vị vốn cho là mình có thể hoàn toàn thoát khỏi hiểm nghi có thể đột nhiên tới tin tức như x é t đánh ngang h a i đem hắn lại đánh về rồi thâm n g u yên lý thái vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái thị nữ cũng không thấy hắn cũng rất muốn tìm người a dương phàm hít thở sâu mấy hớp tâm không ngăn được cùng nhảy dựng lên kia cái kia nói lời khai phu xe đây đem hắn đi tìm đến ta muốn đích thân hỏi hắn hắn lời khai nhất định là làm giả hỏi nhiều mấy lần tất nhiên có thể cho ra không giống nhau kết quả chỗ hấp dẫn di không có ở đây kia dương phàm có thể lại từ phu xe trên dưới tay phu xe lời khai định là có người ở phía sau màn biên tạo để cho hắn vu hãm dương phàm dương phàm chỉ cần nhiều hỏi mấy lần lại có thể từ hắn lời khai trung tìm ra dấu vết kia một chút điểm dấu vết hiện tại cũng thành dương phàm dơm dạ cứu mạng chết cái kia nói lời khai phu xe một nhà ba người p h ơ i thây trong nhà lý thái bất đắc dĩ nói trong mắt lóe lên một tia khói mù chết điều này sao có thể sao lại thế hắn đây là tới rồi cái không có chứng cư à, lần này được rồi liền phản cung cơ hội cũng bị mất đúng không dương p h ạ m khiếp sợ nói hắn vốn tưởng rằng mạng người là rất chân quý từng cái sinh động sinh mệnh vậy cũng là trời cao bán cho có thể không nghĩ tới bây giờ hắn lại thấy được từng cái mạng người như con kiến hôi biến mất k i a người giật dây tâm tư biết bao thâm độc vì muốn đưa hắn với vậy muốn nhiều hắn không như nhân. ràng đưa điệm, tiếc giết tử cá Rõ lý thái thấy dương phạm vẻ mặt thất bại bộ dáng lòng tốt ở bên cạnh an ủi hắn nói trong lòng cũng quyết định chủ ý nhất định phải gặp phụ hoàng nhất định phải để cho phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ngụy vương vừa nói như vậy trong lòng dương phạm đã tắt hy vọng lại lần nữa đốt một chút vô luận nói như thế nào người này cũng là không phải dương phạm sát lý nhị cũng còn không có thấy hắn cũng không có tự mình thẩm vấn quá dựa vào nhân chứng khác từ liền định hắn tội k i a quá hoang đường cũng còn khá lý nhị là một đời minh quân nhất định sẽ điều tra kỹ chuyện này Điện hạ. Điện được tới tin, nói hỏi không xong, bên trong Hoàng Cung tới tin, nói là Dương、phạm、muốn Hạ Hạ Phạm thu được về hỏi chém. là về một tiếng hô to từ bên ngoài chuyển tới dương phàm sắc mặt trong nháy mắt cứng n g ắ c sau hót rơi ra b à cái hát tuyến đi hắn minh quân lý nhị chính là một cái hoang đường quân chủ cái kia du m ộ c não đại nghe người khác nói phong chính là mưa ta muốn vào cung ta muốn thấy bệ hạ trong lòng dương phàm chỉ có tức đây là cái gì thời đại n h ị chính kinh thẩm vấn cũng không có hắn liền lời khai cũng không có đồng ý dựa vào cái gì liền cho hắn mang đến thu được về hỏi chém từ hôm nay trò chuyện đến bây giờ dương phạm đều ở mộng bức trạng thái hắn liền hãm hại người một nhà cũng không rõ vào lúc này liền định ngày r ổ toàn bộ tiến triển cũng quá nhanh nhanh để cho dương phạm không tiếp thụ nổi ngươi tỉnh táo bây giờ ngươi vào cung đó không phải là tự chui đầu vào lưới sao dương phạm đứng lên liền muốn đi ra ngoài lý thái liền vội vàng ở phía sau lôi kéo ở hắn bây giờ dương phạm nhưng là len lén vượt ngục đi ra này muốn là xuất hiện ở hoàng cung lấy thân phận gì đi ra mắt bệ hạ hắn nếu là lấy dương phàm diện mạo xuất hiện ở đại chúng tầm mắt chính giữa kia cũng không cần thu được về hỏi chém chỉ là một cái vượt ngục chạy ra khỏi thiên lao tội danh đã đủi hắn chết cái m ư ờ i lần dương phàm bị lý thái như vậy kéo một cái lý trí hấp lại đại não nhanh chóng vận chuyển xung động là ma quỷ loại tình huống này hắn tuyệt đối không thể xung động nhất định phải yêu lý trí năng đối đại hết thệ các thứ này lý nhị có thể nhanh như vậy hạ mệnh lệnh định hắn tử kỳ kia bên người nhất định là có một cái thúc đẩy người trên triều đình hắn tối không hợp nhau đó chính là trưởng tôn vô kỵ bây giờ nghĩ kỹ lại trưởng tôn vô kỵ có tám mươi trở lên xác suất chính là hãm hại dương phạm hung thủ nếu như dương phạm chết dương phạm đại đường thiết khoáng tiếp lấy người nhất định là trưởng tôn vô kỵ hơn nữa dương phạm hắc điếm q u o ẻ rượu cũng sẽ bị triều đình cho lấy đi bây giờ triều đình còn thiếu dương phạm một số lớn rượu khoản không có cho nếu là dương phạm không co i ở đây kia những tiền kia triều đình cũng không cần ra lại rồi dương phạm lần nữa ngồi xuống ghế không nói một lời lý thái có chút lo âu nhìn dương p h ạ m muốn há mồm nói với hắn nói chuyện nhưng là cũng không biết nên từ đâu nhi nói đến đúng rồi h ắ c điếm thương thành đoạn thời gian trước xảy ra chút tình trạng trông coi h ắ c điếm thương thành thị vệ nói h ắ c điếm trong thương thành xâm nhập vào không ít gian tế mà những bọn gian tế kia tất cả đều là thượng thư p h ụ nhân Chương 465. Thứ 465 hắc chuyện cho Thứ thương thành gian tế. Vương trong đầu hô trật lẻ, nghĩ Phạm. Vương Dương trong gian Nguyễn trong này, liền vội vàng nói 465 465 tế trật điếm tới vội đầu lõe, mấy ngày trước đây hắn phải đi tìm dương phạm phải nói cũng là chuyện này nhưng là đột nhiên tình huống xuất hiện cho trì hoãn một mực không đem hắc điếm thương thành tình trạng hồi báo cho dương phạm thượng thư phủ nhân bọn họ lăn lộn đi vào làm gì là đối hắc điếm thương thành công trình gian lận rồi hả thượng thư phủ những người đó không phải người tốt xem mạng người như có giác chuyện gì không làm được ngươi mau mau đi kiểm tra gần đây hắc điếm thương thành công trình nhìn một chút có cái gì không địa phương không có làm xong cái công trình này có thể không mở ra được đùa giỡn dương phạm vừa nghe đến sự tình quan hệ đến hắc điếm thương thành cả người l ô n g tơ đều dựng lên hắn hắc điếm thương thành đã đến đệ tứ tầng đ ệ xuống độ tiến triển chẳng mấy chốc sẽ nóc rồi nếu là ở khâu nào xảy ra chút sai đến thời điểm cả tòa lầu sụp đổ kia bỏ mạng có thể là không phải một cái hai cái đó là trình bách chỉnh ngàn người mệnh a ta đã phái người đi kiểm tra rồi đến một cái ba tầng cũng không có vấn đề mỗi một viên gạch đầu mỗi một cái cốt sắt đều là hoàn hảo trình t ề quả quyết sẽ không có vấn đề ta sợ sẽ là đệ tứ tầng bọn họ sẽ gian lận lẫn vào tới gian tế có chừng mười mấy người ta đã phái người đi đem bọn họ khống chế lại rồi lý thái đã sớm chuẩn bị kỹ cảng hắc điếm thương thành cũng là hắn một phen tâm huyết tòa cao úc này còn không có kiến thành thời điểm lý thái trong đầu liền đã có hắc điếm thương thành lui về phía sau hoạch định bất kể là dương phạm ủy thác còn là chính bản thân hắn trong lòng trách nhiệm hắn đều không cho phép có người tới phá hư hắc điếm thương thành có mười mấy sao rất tốt vậy ngươi mau mau đem mười mấy người này tất cả đều bắt lại nhớ lấy không thể để cho đối phương biết sau một canh giờ ta liền muốn gặp được những người đó sắc mặt của dương phàm nghiêm túc nói trường tôn vô kỵ quyền cao chức trọng trong tay hắn quyền lực có thể treo lên đánh dương phàm vô số lần dương phàm nếu như trực tiếp đối đầu trường tôn vô kỵ hoàn toàn chính là lấy t r ứ n g trọi đá cho nên dương phàm muốn phải đánh lại lời nói hắn chỉ có một lần mượn cơ hội lần này phải một đòn chúng chỗ yếu hại có thể hết lần này tới lần khác đối phương khắp nơi cẩn thận không có nửa điểm chân ngựa được có lẽ mấy cái này hắc điếm thương thành gian tê chính là dương p h ạ m tốt nhất vào tay địa phương lý thái nghe dương p h ạ m nói như vậy cũng không hỏi nhiều lập tức phái người đi hắc điếm thương thành l ã o n g ô gần đây tâm phiền ý loạn tóc cũng xuống không ít hắc điếm thương thành công việc là thật không tệ chung quanh nhân viên tạp vụ đối với hắn càng phát ra hiền hòa hắn lại càng phát ngượng ngùng động thủ hắn thân vì lần này ẩn nút nhiệm vụ người dẫn đầu mắt thấy hắc điếm thương thành đều nhanh xây xong nhưng hắn lại chậm chạp không n h ú t n í c h tay cùng hắn cùng tới những thủ hạ này cũng đều thúc giục hắn mấy lần ăn cơm chưa thời gian rảnh rỗi lao ngô cùng mấy tên gia đình ngồi quay quần một chỗ lao ngô thiếu ra cho chúng ta nhiệm vụ chúng ta đây là hoàn thành vẫn là không có hoàn thành à có tên gia đình cắn một cái đại đùi gà hướng về phía lao ngô tuần hỏi bọn họ tới đây làm việc ngày ngày rất phong phú ăn cơm nước lại thích lấy tiền cũng cầm thoải mái không tới nơi này thời điểm hình như là mang theo nhiệm vụ bọn họ cũng không biết nhiệm vụ hoàn thành chưa xong nhưng là hắp điếm thương thành nhiệm vụ ngược lại là không xong sai lầm rồi làm cho tới chưa sống vốn là bụng đói c ủ cục lão ngô trong nháy mắt không có khẩu vị tay nắm đua đâm mấy cái đ u ổ i gà lão ngô ngươi đây là ăn còn chưa ăn nhỉ bên cạnh nhân viên tạp vụ nhìn lão ngô nhất phó chán ăn bộ dáng lại nhìn một chút mình đã vô í c h b ắ t đĩa há mồm hỏi thăm lão n ô không ăn Các ngươi ăn đi. Lão ngô để đua xuống uống một hớp nước sau đem mình trong mâm thức ăn để cho đi ra ngoài còn lại công nhân cũng không ngại hai ba lần cướp đi lão ngô trong mâm cơm lão ngô chính là chạy qua một bên cốt sắt lên tới ngồi n ắ m cái mộc chi không ngừng trên đất h o a vòng ăn cơm buổi trưa thời gian có nửa giờ mới vừa rồi hắn cơm cũng không ăn xong thời gian nghỉ ngơi có rất nhiều mắt thấy h ắ c đ i ế m t h ư ơ n g t h à n h sắp làm xong nếu như không động thủ nữa vậy thì thật không có cơ hội lần trước ban đêm hắn lẻn về trong phủ muốn tái đi hỏi hỏi thiếu ra là ý gì nhưng là hết lần này tới lần khác lại để cho hắn nghe được cái bí mật cái bí mật kia đến bây giờ còn là ép ở trong lòng hắn một tảng đá ai lao trong lòng nô vô số phiền muộn đổi lại rồi một tiếng thở dài hắn cũng không biết mình rốt cuộc có nên hay không làm như vậy phá hủy hắc điếm thương thành kia đó là phá hủy này thiên bách nhân viên tạp vụ tâm huyết nhưng là nếu không phải hoàn thành nhiệm vụ vậy hắn đó là phụ lòng thượng thư phủ đối với hắn nhiều năm tài bồi hắn một mực ở do dự nghĩ tới nghĩ lui cũng không có phải làm ra lựa chọn lao ngô cơm này ăn no ngồi nghỉ ngơi lao ngô liền thở dài tốt mấy hơi thở trong tay nhánh cây rắc rắc một tiếng bị hắn cho đâm chặt đứt lao ngô thuận thế đem nhánh cây tùy ý ném một cái trận, trước ậ n t r mặt liền bị một trận bóng mờ cho bao phủ hắn ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy người lính gác đứng ở trước mặt hắn đúng vậy thời gian nghỉ ngơi còn có chút ngươi còn nhớ ta nhỉ lao ngô trên mặt lộ vẻ cười nói trước mặt cái này thị vệ liền chính là ban đầu để cho hắn vào hắc điếm thương thành một cái kia thị vệ kia cười một tiếng trực tiếp ngồi ở lão ngô bên người nhớ ta làm sao sẽ không nhớ ngươi thì sao ban đầu ngươi nhưng là lĩnh mười mấy nhân viên t ạ m vụ cùng đi vào ngày hôm đó ta kiếm lời thật là lớn một khoản tiền thị vệ ha ha nói từ lao ngô ngày hôm đó mang theo nhiều người như vậy vào hắc điếm thương thành sau đó hắn liền lại cũng không có đụng phải nhiều người như vậy cho nên đối với lao ngô khắc sâu ấn tượng nay không phải là bị sinh hoạt vội vã những cái này nhân viên tạp vụ đều là ta mang ra ngoài dù sao cũng phải cho bọn hắn tìm một chén cơm ăn lão ngô trên mặt có nhiều chút cho dạng nhưng vẫn là theo cười nói thị vệ cùng lão ngô ngồi chung ở một nhóm cốt sắt bên trên lão ánh mắt của ngô phiêu hốt thầm nghĩ đến mượn cớ rời đi mà thị vệ mắt thấy phương xa tìm kiếm câu tiếp theo mở miệng cơ hội nha thời gian này không còn sớm ta nên người những thứ kia nhân viên tạp vụ còn ở đây sao lão ngô nhìn phía xa đã có mấy cái nhân viên tạp vụ cơm nước xong trở lại công trường tiếp tục công việc rồi hắn cũng đứng lên dự định đi qua mới vừa há mồm liền bị thị vệ cắt đứt vẫn còn ở a h ắ c điếm thương thành việc này tính toán cũng là không phải rất mệt mỏi ta những thứ kia nhân viên tạp vụ cũng hài lòng rất có chút cái còn ngày ngày làm thêm giờ đây lão ngô hồi trả lời để thời điểm có chút khẩn trương người thị vệ này thế nào đột nhiên tới hỏi lên cái này vẫn còn ở a đoạn trước thời gian đi không ít nhân ta cho là bọn họ cũng đi đây bây giờ công trình cũng đều nhanh xây xong cũng là không phải bệ bộn nhiều việc nếu không ta mời ngươi đi uống một ly vừa vặn đem ngươi những thứ kia nhân viên tạp vụ cũng gọi bên trên thị vệ cười h i ế p mắt nói trong lời nói phi thường hiền hòa thị vệ thấy lao ngô sắc mặt không đúng sợ hắn suy nghĩ nhiều liền vội vàng ngôn ngữ chân thành bổ sung nói ta đây cũng tính là cảm kích các ngươi lần đó có thể nhường cho ta kiếm không ít tiền vừa vặn bây giờ ta cũng nhàn thiếu một t ả ăn róc nhiều người cũng coi như náo nhiệt ừ ngươi khi đó kiếm bao nhiêu nhỉ lao trong lòng nô đã có nghi ngờ nhưng là nghe được thị vệ nói phía sau một câu kia đối với hắn lòng đề phòng hơi chút giảm bất điểm bản tới một người đầu là đoán hai đồng tiền nhưng là ngươi ngày đó lĩnh nhiều người như vậy khen thưởng gấp bội thoáng cái để cho ta kiếm lời tốt mấy lượng gần đây vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm tạ các ngươi cái này không cơ hội đã tới rồi chương 466, t h ỉ n h quân nhập ú n g thứ bốn trăm sáu mươi sáu tỉnh quân nhập ố n g kiếm nhiều như vậy à vậy ngươi thật là phải mời chúng ta ăn bữa ngon nghe nói hắc điếm quầy rượu bia uống rất ngon à lao ngô ám chỉ nói trong mắt tràn đầy mong đợi q u a n mang hắc điếm quầy rượu kia bia có thể không tiện nghi đâu rồi bọn họ mấy người như vậy đi uống mấy lượng bạc nhất định phải lao ca cũng là hảo t i ể u chi nhân à kia hắc điếm bia quả thật không tệ cũng được hôm nay ta làm chủ kêu lên ngươi những đồng hương đó chúng ta cùng nhau đi không say không về thời điểm ta đến để cho người ta giúp hôm nay người công phu cũng coi như bên trên uống xong trở lại như thế lánh tiền thủ vệ thanh tú mê mê nói đến dùng chính mình trước quyền cho lão ngô khai tiểu táo chuyện phiên lòng quá nhiều uống chút tiểu tiểu cũng tốt h ò a hoãn một xuống tâm tình nói tới rượu thời điểm lão ngô đối thủ vệ này phòng bị đã sớm bông u xuống hắn vốn là muốn hôm nay đi thật tốt uống như vậy một lần không nghĩ tới thủ vệ lại chủ động mời xin bọn họ uống rượu sẽ còn đem tiền công cho coi là vậy bọn họ này có thể là không phải tốt khoái hoạt một ngày lao n g ô cười híp mắt đứng lên lặng lẽ tìm tới mấy cái gia đình bọn họ mấy ngày này ở hắc điếm trong thương thành trải qua rất là phong phú tuy nói chưa bao giờ đi ra ngoài hoa thiên tử địa quá nhưng là ở nơi này có ăn có uống chế tác thời điểm còn có thể cùng nhân viên tạp vụ muôn đùa dỡn một chút huân đoạn tử loại không có chút nào hạ xuống ở công trường sinh hoạt cũng coi là thú vị n h ì ra không đi ra ngoài chơi n h ì cũng không khác biệt vào lúc này nghe được lão ngô nói có thể đi ra ngoài uống rượu trở lại còn có thể trực tiếp lấy tiền loại này khoái hoạt thời gian bọn họ làm sao có thể bồng tha bọn họ từng cái vô vô tay thiểu mệ mệ điệu từ bọn họ cương vị lui xuống khoảng thời gian này cũng không cần phải lại hát điếm trong thương thành công nhân luôn luôn cũng rất nhiều mấy người bọn hắn lui ra ngoài sau cũng không ảnh hưởng làm việc tốc độ rửa mặt h ở i xuống nón an toàn lập tức đi theo lão ngô sau lưng đi ra ngoài hôm nay chúng ta phải đi hắc điếm quầy rượu thật tốt trà s á t một hồi thủ vệ vui tơi ư hớn hở địa vừa nói này mặt bên trên vui sướng biểu tình kéo theo mười mấy gia đình thật lâu không có uống qua rượu ta cũng là nghe nói hắc điếm quầy rượu kia uống rượu ngon còn chưa bao giờ hưởng qua đâu rồi ngươi cũng không thể dừng nợ hôm nay nhất định nâng c ố c uống trọn vẹn bọn gia đình cười ha hả vừa nói vốn cho là là lão ngô mời khách uống rượu không nghĩ tới là này hắc điếm trong thương thành thủ vệ trong thương thành thủ vệ tuy nói là quản của bọn hắn nhưng là trong ngày thường cùng bọn họ cũng là vừa nói vừa cười vào lúc này thấy là thủ vệ mời khách bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều chỉ cho là đây là một hào khí đại phương ca môn thủ vệ trên mặt cười cười sao có thể hù dọa các ngươi các ngươi cứ việc uống thủ vệ lúc nói chuyện còn đem mấy người này số người kiểm lại một chút chắc chắn có mười hai cái sau lúc này mới hài lòng gật đầu một cái bọn họ thành nhật ở hắc điếm trong thương thành công việc không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì đi tới hắc điếm quầy rượu ngoại phát hiện bên trong một cái khách nhân đều không có còn cho là mình hôm nay đi vận đúng lúc không người đến uống rượu toàn bộ hắc điếm bên trong q u o y rượu mỹ nữ cũng phải vì bọn họ phục vụ người đến tất cả đều mắc câu lý thái ung dung nói giờ phút này hắn và dương phàm đang đứng ở hắc điếm bếp sau xuyên thấu qua rèm k h ẽ hở nhìn kia mười mấy gia đình từng cái đi vào hắc điếm q u o y rượu chờ ngư ăn mồi nhử uy mập sau đó mới tới thẩm vấn dương phàm trêu đến rèm tay từ từ lòng ra an t ĩ n h và lý thái đợi ở bếp sau lý thái thủy hạ làm việc tốc độ còn rất khá không bao lâu liền đem này một vòng cá mập lửa tới mười mấy gia đình sau khi đi vào không nói hai câu điểm không ít rượu ngon nếu là đặt ở bình thường thủ vệ nhất định là thương tiếc phải chết nhưng là hôm nay nhìn những thứ này gia đình uống rượu đâu rồi hào sảng động tác ngược lại là nhết môi ha ha cười hắn nhận được nhiệm vụ chính là đem những này nhân c h ú ố c say một khi bọn họ uống say thủ vệ kia nhiệm vụ liền hoàn thành lao nô g ngươi thế nào không uống nhỉ lão ngô uống uống vài chén bia sau đó liền bưng ly rượu thỉnh thoảng ăn hai cái chút thức ăn nhưng rượu lại không uống rồi tiểu t i ể u di tình đại rượu tổn hại sức khỏe rượu này a khá hơn nữa cũng không thể uống nhiều hôm nay liền đến đây chấm dứt đi lão ngô là nghĩ buông thả nha nhưng là hắn không có lá gan buông thả nếu l à uống rượu quá nhiều sau đói chân n g ô n đem trong lòng của hắn về điểm k i a tiểu cựu toàn bộ nói hết ra đó là thiên hạ sợ rằng phải đại loạn hắn không dám uống say lý trí để cho hắn dừng lại uống rượu ý nghĩ còn lại người trẻ tuổi bọn gia đình lại chẳng ngó ngàng gì tới thấy lao ngô không uống thậm chí đem lao trước mặt ngô bia thông thông lấy đi t ừ cực uống bụng này hắc điếm bên trong quầy rượu toàn bộ thiết thi để cho bọn họ cũng rất hài lòng nhất là sau khi đi vào loại này ướp lạnh mát m ẽ cảm giác để cho bọn họ cả người đều rất sảng khoái lao ngô không uống đó là hắn không hiểu được hưởng thụ bọn họ mỗi một người đều là đại tiểu h o a tử tôn trọng chính là kịp thời hưởng lạc thủ vệ mới vừa rồi còn thật vui vẻ nhưng là lao ngô không uống hắn không uống say kia nhiệm vụ của mình khởi là không phải không hoàn thành thủ vệ trong lòng có chút gấp đầu tả diêu hữu hoảng suy nghĩ như thế nào để cho lão ngô tiếp tục uống rượu thời điểm liếc tới trên quầy những thứ kia tinh xảo chai rượu thủ vệ đứng lên liền hướng kia q u ầ y đi cũng không để ý những rượu này giá tiền là bao nhiêu nhìn mấy chai bộ dáng không tệ rượu liền trực tiếp ôm trong ngực đi trở về hiếm thấy uống một lần rượu hôm nay ta mời các ngươi uống chút được này có thể so với kia bia còn tốt hơn uống tới nếm thử một chút thủ vệ ôm rượu đi tới bên cạnh bàn bên trên nâng cốc một chai một chai địa đầy về phía lao ngô lao ngô vốn là không nghĩ uống rượu ý niệm nhưng là đúng như thủ vệ từng nói hiếm có như vậy một cơ hội cắt những thứ này rượu ngon nhìn một cái cũng rất đắt có cơ hội uống như vậy một lần hắn liền nếm hai cái không uống nhiều hẳn không có chuyện gì thủ vệ thấy lao ngô lên đường nghiêng người sang đem những rượu kia toàn bộ đều mở ra ở trên khỏe những rượu kia độ cồn cũng là cao vô cùng mới mở bình ra từng cổ một mùi rượu s ô n g vào mũi lao ngô nuốt nước miếng nắm ly rót đầy sau ghé vào mũi này ngửi một cái ừ đây là rượu ngon a lao ngô ít mấy hơi chỉ cảm thấy mùi rượu thơm từ mũi s ô n g thẳng ở đại não hắn này cũng còn không có uống liền bị rượu này vị làm ngà say ngược lại cũng không uống nhiều hắn liền nếm mấy chén lao ngô nắm cái ý niệm này nâng cốc uống một hơi cạn sạch một ly xuống bụng vậy thì có chén thứ hai lại b à y ở trước mặt hắn rượu phẩm loại nhiều như vậy vừa thượng nhân còn chưa phát hiện lão ngô ở nơi này trộm uống rượu ngon người người đem bia làm thủy hướng trong bụng rót lão ngô cũng không nhịn được rượu ngon cám rỗ tuy nói mỗi bình uống một cái hai chén nhưng là nhiều rượu như vậy phẩm loại hắn liền uống vài chén cũng gánh không được rượu cồn công kích lão ngô nhỏ lắc lư cúi đầu trong tay nắm ly rượu mân mê môi giống như là đang uống tiên lộ một dạng đem một ly kia rượu hít vào trong miệng thật là rượu ngon a sau khi uống song phát ra thật dài khen ngợi t h ủ vệ thấy lao ngô uống như vậy vui mừng không nhịn được mình cũng cầm lên một ly rượu uống ừ thật là tốt rượu không tệ không tệ thủ vệ chỉ là uống một hớp cũng bị một ly rượu này thật sâu hấp dẫn chương 467, t s a y rượu ói chân ôn thứ 467 t s a y rượu ói chân ôn đúng vậy đúng vậy muốn là lúc sau mỗi ngày đều có thể uống đến tốt như vậy rượu là tốt kia ta nhân sinh liền thỏa mãn thành nhật làm x u ấ t sinh kia cũng không làm việc tình thật thật để cho ta làm khó đây lão ngô uống hơi có chút nhiều không che đậy miệng nói ra trong lòng mình ý tưởng mặt đầy cảm khái làm sao biết chứ người đang ở đây hắc điếm trong thương thành chẳng lẽ làm không vui thủ vệ thấy lao ngô nói như vậy hơi có chút kinh ngạc ở hắc điếm trong thương thành làm việc thế nào không thoải mái vậy cũng dần dần cũng là nhân tài có thể làm ra tới việc khổ cực nha ngươi không hiểu ngươi không hiểu ta chịu đựng thật sự là quá nhiều mỗi ngày ta giống như là sống ở trong địa ngục như vậy cảm giác đau khổ lao ngô vừa nói chuyện Khỏe kêu khởi không chút ướt át, trong lòng ấy nấy để cho hắn phát nhiều như nghĩ mắt mù một ướt trong trong tay rót rượu động tắc loát, tất thì có ác, cũng càng cao cả côn cũng được cái nói đó. rượu lưu rượu Rượu quáng, cái ra ngon, vào lao ngô bụng. Rượu khởi động đến đại não, lao lòng nấy động ngô bụng. động đến ngô quản ly ly ấy vậy, để độ đều đại số gì thì nói cái đó. dương phàm cùng lý thái đứng ở phía sau chú ngoại nhìn tình huống bên ngoài không sai biệt lắm thiểu m ẹ m ẹ tiến lên dương phàm thay thế thủ vệ ngồi ở lão ngô đối diện có tâm sự gì không bằng nói ra nói ra cũng sẽ không khó chịu như vậy dương p h ạ m dùng ngôn ngữ rụ rỗ lao ngô trong tay cũng không ngừng đang giúp lao ngô rót rượu lao ngô nghe nói như vậy hung hăng lắc đầu một cái nhắm lại con mắt không thể nói không thể nói lúc này chết người nếu như ta nói ra đó chính là phản bội thiếu gia thiếu gia cùng lao ra cũng không tệ với ta ta không thể làm như thế lao ngô trên mặt khổ hề hề vừa nói uống chén rượu tiếp theo sau hai hàng thanh lệ từ trên mặt chảy xuống ngươi láo ra cùng thiếu gia bọn họ là ai nhỉ dương phạm phát biểu giọng điệu chậm lại giống như là nửa đêm tình mộng câu mê hoặc lòng người q u ỷ mị uống rượu bị rượu cồn mê mội lão ngô đã sớm không có lý trí bị dương phạm như vậy rụ rỗ hắn cũng không suy nghĩ nói thẳng ra trường tôn xung cùng trưởng tôn vô kỵ dương phạm nghe được hai cái danh tự này ánh mắt t âm thầm quả nhiên chính là bọn họ hai người bọn họ có phải hay không là cho ngươi làm nhiều chút thương thiên hại quản lý t ì n h ngươi có phải hay không là không muốn làm còn là nói ngươi đã làm dương phạm nhìn chằm chằm lão n ô hỏi lý thái nghe được cái này loại đối thoại tâm cũng gấp ta không có làm ta làm sao có thể làm loại chuyện đó có thể là cũng là bởi vì ta không có làm ta muốn cô phụ lao ra cùng thiếu ra tín nhiệm thế nào ta có thể ta tại sao có thể lao ngô nói xong bụng mặt ố ô khóc say rượu oi chân ôn này lao ngô khóc rất là thương tâm hiển nhiên cảm giác mình phi thường có lỗi với trường tôn xung cùng trường tôn vô kỵ dương phàm nghe lời này ngược lại là thở phào nhẹ nhõm cũng còn khá này lao ngôn là có chút này ngôn khá lao là l ư ơ n g chi nhân, biết không có cái nhân, không thể hại như thiện nghiệm, nhưng biết người, tiểu tiểu người thượng trong một thư có đều làm là vậy phản ủ hai thú không chút kia cái lại biết nói hối cầm c nào i d ư ơ g Phạm cùng lý thái hai người muốn biết câu trả lời đã được đến rồi vốn định là để cho bọn họ uống say sau đem bọn họ khống chế lại đối với bọn họ nghiêm hình tra hỏi sau đó lấy được kết quả không nghĩ tới nhóm người này như vậy không có định lực uống chút rượu liền đem dương p h ả m muốn biết nói hết rồi bất quá nói chuyện cũng tốt ngược lại là cho dương p h ạ m bọn họ tiết kiệm tâm ồ ồ ồ ồ thiếu gia hại nhiều người như vậy hắn hại nhiều người như vậy dương p h ạ m đứng lên chuẩn bị lúc rời đi lão ngô b ụ n mặt khóc nói một câu nói như vậy dương p h ạ m động linh cơn một cái phải đi bước chân lại ngừng lại lần nữa ngồi về vị trí nhà ngươi thiếu gia còn hại ai nhỉ dương p h ạ m tiếp tục bộ lão ngô lời nói hắn hại thật là nhiều người hắn đã giết âu dương hổ nữ nhi còn giết rồi âu dương hổ thiếp thất lão ngô nói đến đây lúc sau đã khóc không thành tiếng âu dương hổ chính là trong kinh thành nổi danh tiêu sư hắn danh nghĩa cũng chỉ có một con gái bà bối là hắn sớm đã qua đời vợ cả thê tử sinh hắn hiểu rõ nhất cũng chỉ có một cái kia thiết thất bất kể là c á c chuyện hay lại là âu dương hổ nữ nhi dáng dấp vậy cũng là nhất đẳng mỹ nhân trường tôn xung bị trưởng tôn vô kỵ cấm túc ở trong nhà mấy ngày trong lòng phiền muộn cực kỳ thừa dịp trưởng tôn vô kỵ có thiên không có ở đây trong phủ len lén chạy đi ra ngoài ở đường lớn t r u n g liếc mắt một liền thấy chúng âu dương hổ nữ hắn và trường nhạc công chúa đã đã lâu không gặp mặt lại ngại vì công chúa mặt mũi hắn ở trong phủ cũng không dám tìm nữ nhân trong lòng khó nhịn ngày đó cũng không biết là s ắ c trùng lên nóc rồi hay là thế nào đến l é n lén lút lút đi theo kia âu dương tình để cho người ta bỏ thuốc đem âu dương tình b ắ t nhân tiện đem cùng hắn đồng hành mỹ nhân cũng đều trói trở về trong phủ đùa bơn đi qua dựa theo lão quy củ đưa tiền đuổi nhưng không nghĩ tới này âu dương tình đã sớm cắn lưỡi tự vận Cùng âu dương tình đồng thời bị bắt tới nhân còn có một cái thiếp thất nhân là không phải tấm thân xử nữ trường tôn sung có chút ghét bỏ liền không động kia thiếp thất phát hiện âu dương tình chết sau hù dọa lời nói cũng không nói được trường tôn sung không biết lần này hắn t r ộ m tới nữ tử là thân phận gì may mắn mang đến hoặc là không làm không thì làm c h ế t để trực tiếp đem kia thiếp thất cũng giết đi chờ giết người xong phải xử lý thi thể thời điểm lại biết được hai người này lại là âu dương người nhà họ hổ kia cắn lươi tự vận nữ tử chính là âu dương hổ duy nhất con gái mặc dù nói âu dương hổ chỉ là một cái dấu hiệu nhưng là thân phận của hắn ở toàn bộ trường an thành trung là rất có hy vọng nhiều cái nổi danh tiêu sư cùng hắn đều là thiết huynh đệ biết thân phận đối phương sau đó trường tôn sung trong nháy mắt liền luôn cuống hắn m u ố n là bị cấm đủ ở trong nhà bây giờ hại âu dương người nhà họ hổ đ ắ c tội một cái như vậy hy vọng cao tiêu sư chỉ sợ hắn đời này có thể lại vượt ra khỏi nhà từng bước trường tôn sung là sợ hãi hắn hối hận bắt này cái nữ tử trở lại nhưng là ván đã đóng t h u y ề n lại hối hận cũng không trở về được đi qua thiếu ra kia âu dương hổ bây giờ cũng không tại trường an chính giữa hiện nay hắn vẫn còn ở bảo vệ hàng hóa bảo vệ hàng hóa là rất nguy hiểm nói không chừng sẽ chết ở trên đường đây đúng vậy nguy hiểm như vậy bán mạng sống luôn là sẽ có thất thủ thời điểm n h a ngày đó lao ngô lẹn về thượng thư phủ muốn báo cáo tình huống hơn nữa chuẩn bị khuyên nữa khuyên trường tôn sung không nên đối với hắc điếm thương thành động thử sau đó ở bên ngoài liền nghe được như vậy đối thoại hắn núp trong bóng tối còn chính mắt thấy trường tôn sung là xử lý như thế nào kia hai cổ thi thể hắn biết nhà mình thiếu ra tay thượng nhân mệnh rất nhiều nhưng là thật mắt thấy hết thệ các thứ này lão ngô thế nào cũng không quên được kia âu dương t ỉ n h sau khi chết đáng sợ ánh mắt hắn không tiến lên nữa lại len lén chạy về hắc điếm thương thành chuyện như vậy tựa như cùng một cây gai một dạng một mực đâm vào trong lòng hắn đến mỗi đêm khuya sẽ gặp nhớ tới kia một bộ ánh mắt kinh khủng hắn rất sợ hãi âu dương hổ cũng là không phải dễ c h ơ i một người biết quá bí mật của nhiều không người bày tỏ cuối cùng mấy chén liệt cựu để cho láo ngô có tuyên tiết khẩu hắn đem trong lòng mình chất chứa hồi lâu lời nói tất cả đều nói hết nói ra sau trong lòng sung sướng không ít uống rượu tốc độ càng phát ra tăng nhanh lão ngô nước mắt hoa lạp lạp chảy xuống như là thương tiếc kia mấy cái sinh động mạng người vừa tựa như là cảm khái chính mình không thể thoát khỏi trong lòng ấ y n ấ y Chương Thủ phạm thật phía sau màn. Thứ 468, Thủ phạm thật phía sau màn màn 468, 468 sau sau cuối cùng uống thật sự là quá nhiều lão ngô ở rượu trên mặt nước mắt chưa khô gục xuống bàn mất đi thần chí biết những chuyện này dương phảm rơi vào trầm tư chính giữa sắc mặt tâm trầm lý thái chính là ẩn nhận đến l ử a giận ông trời ở trên cao sáng sủa càn khôn bên dưới lại có như thế cầm thú sống ở trên đời này hướng về phía này lão ngô trong miệng từng nói trường tồn sung làm loại chuyện này tuyệt đối không phải lần thứ nhất tại hắn kia trong phủ không biết còn có bao nhiêu thiếu nữ hoan hồn này trường tôn sung cho tới bây giờ không có t ì n h n ộ giết người không những không hổ thẹn ngược lại nghĩ ra càng âm tổn phương pháp sắt liền giết hắn cái cả nhà làm sao bây giờ lý thái hỏi dương phạm nếu là theo như ý tưởng của hắn bây giờ thì phải đi đem trường tôn sung bắt lại giết hắn cái mười lần tám lần nhưng là hiển nhiên lý thái không thể làm gì đem mấy người này khống chế lại giám đốc bọn họ ở hắc điếm thương thành làm hết thảy nhưng không thể để cho bọn họ phát hiện chúng ta đã biết bọn họ là gian tế lại không thể để cho bọn họ ở hắc điếm thương thành công trình trung gian lận coi như động tay động chân cũng phải nhanh chóng tu bổ lại chỗ sơ hở kia dương phàm thâm hít thở mấy cái t ỉ n h táo phân phó nói phải thủ vệ ở bên cạnh nhìn người xa lạ này cho nên nói không biết thân phận của hắn ra sao nhưng là hắn phân phó như thế chuyện đương nhiên thủ vệ gật đầu một cái biểu thị sẽ đem sự tình làm xong từ những thủ vệ này thật là dựa vào lời nói cũng bộ đến ngay cả không phải biết cũng biết lại lưu của bọn hắn cũng không có tác dụng gì dương phạm cùng ngụy vương trở về phủ trở lại bậc sản sau đó lý thái đột nhiên ý thức được cái gì kinh ngạc nói không đúng lần này chết đi thất cái tiêu sư chính giữa thì có âu dương hổ kia bảy cái dấu hiệu đều là trường tôn sung sát hại dương phạm nhìn thấy bây giờ mới phản ứng được lý thái không có bất kỳ biểu tình chỉ là yên lặng ngồi ở trên ghế nay đầy đủ mọi thứ h ã m hại tất cả đều là trường tôn sung làm lý thái tàn bạo nói nói lúc trước hắn còn không quá chắc chắn bây giờ sau khi suy nghĩ cẩn thận sự tình tiền nhân hậu quả toàn bộ đều có giao phó trường tôn sung giết lầm âu dương tình hắn không cách nào hướng ngoại giới giao phó dứt khoát tới một hoàn toàn giết người diệt khẩu đợi giết người sau đó phải tìm một cái dê thế tội mà cái dê thế tội biến thành hắn đúng dương phàm chưa chắc dựa vào trường tôn sung cái loại này suy nghĩ không làm tốt loại chuyện này dương phàm nghe xong lão kia ngô nói hết thảy trong lòng của hắn liền có phán định dựa vào trường tôn sung cái loại này chỉ số thông minh Khẳng định không có biện pháp kiểm định pháp định biện có thượng thư phủ chính giữa giờ phút này trường tôn sung quỳ xuống từ đường chính giữa cũng không biết quỳ bao lâu hắn hai chân đã sớm chết lặng tay cũng đau xót lợi hại nhưng vẫn là cao dơ cao một cái thước phong bế đã lâu từ đường đại môn hô không mở ra t r ư ờ n g tôn vô kỵ người mặc chiều phục xuất hiện ở trong đường trường tôn sung bận rộn ngẩng đầu lên nhìn cha mình la lớn cha ta biết lỗi rồi hải nhi thật biết lỗi rồi hải nhi sau này tuyệt sẽ không tái phạm cha ngươi nhất định phải mau cứu hải nhi a trường tôn sung kêu kêu nước mắt nước mũi trực tiếp chảy ra khóc rất là thê thảm hắn cũng không biết là khâu nào ra âu dương t ỉ n h sau khi chết hắn xử lý xong thi thể liền phái đến sát thủ đi ra ngoài ám sát âu dương hổ tiêu sư đội chờ đến âu dương hổ tin chết chuyển tới kia chuyện này liền cùng hắn không hề có một chút quan hệ rồi cho dù ai cũng sẽ không lại đi cha âu dương tình đi tung nhưng là hắn vừa mới phái đi ra ngoài sát thủ quay đầu cha mình đã tới rồi không nói hai câu hướng về phía hắn lại là một hồi quất tức giận mắng chính giữa trường tôn sung phát hiện nguyên lai chính hắn làm hết thảy đã sớm bị t r ư ờ n g tôn vô kỵ biết trường tôn sung trong nháy mắt gây dại hắn không nghĩ nhất để cho trưởng tôn vô kỵ biết sự tình chính là cái này gần đây đã phạm vào nhiều như vậy nếu là tái phạm lời nói cha tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn bây giờ đã là hắn bị phạt ở từ đường bên trên quỳ ngày thứ ba nếu là không phải hắn tâm phúc thương tiếc hắn trong lúc len lén cho hắn đưa mấy cái bánh bao hắn đã sớm đói chết tại đây từ đường ngay giữa trưởng tôn vô kỵ mặt lạnh đi tới trước mặt trường tôn s u n g nằm hắn giơ trong tay thước nặng nề vỗ vào trưởng tôn sung lòng bàn tay trường tôn vô kỵ có thể là dùng mười phần khí lực v u xuống một khắc kia trường tôn s u n g lòng bàn tay liền liền x ư n g đỏ đứng lên a cha ta cũng không dám nữa ta cũng sẽ không bao giờ phạm loại chuyện này trường tôn s u n g không dám né tránh bị đánh sau đó tay hay lại là cao giờ cao trường tôn vô kỵ liên đả mấy cái trường tôn s u n g lòng bàn tay liền bị đánh ra vết máu trường tôn s u n g đau cả người co quắp trong tay huyết dịch một giọt mực dọn dọn ở trên mặt đất toàn bộ tay bị đánh máu thịt bé bét cha a a đau trường tôn sung cuối cùng không nhịn được than xuất thủ trưởng tâm thu về che đưa tay vào ngực mặt đầy nước mắt nhìn trưởng tôn vô kỵ n à y đánh hắn thật sự là quá đau hắn thật sự là không nhịn được nếu để cho trưởng tôn vô kỵ đánh tiếp nữa rất có thể hôm nay trưởng tôn sung tay sẽ bị trực tiếp cắt đứt ở chỗ này ngươi cũng biết đau thế nào ta sinh ngươi một cái như vậy x u ấ t sinh ngươi cái này x u ấ t sinh t r ư ờ n g tôn vô kỵ không đánh lại nghiện thấy trưởng tôn sung tránh né trực tiếp đem t h ư ớ c hướng về thân thể hắn đi rút ra một chút chọc một chút trọng trường tôn sung bị đánh oa hoa kê quỳ hắn cuối cùng chịu đựng không nổi đau đớn bị đánh con giúp ở địa cuối cùng liền khóc cũng bị mất thanh âm ôm đầu hôn mê bất tỉnh đem trường tôn sung đánh ngất x ỉ u trường tôn vô kỵ còn cảm thấy chưa đủ hung hãn dùng chân đạp hai cái nhớ hắn t r ư ờ n g tôn vô kỵ một đời thanh danh hiện nay tất cả đều thua ở trường tôn sung trên tay hắn đứa con trai này không có một việc là có thể để cho hắn tiết kiệm、tâm. thời kỳ niên thiếu vẫn tính là có chút tài nghệ có thể sau khi lớn lên cũng biết hoa thiên tử địa đùa bỡn nữ nhân hắn vì để cho con mình thu tâm liếm mặt tìm lý nhị muốn ban cho để cho trường tôn sung cưới trường nhạc công chúa người này là tỉnh tâm đoạn thời gian đó nhưng là cưới công chúa sau đó cũng chỉ là thu l i ế m như vậy một đoạn thời gian nam nhân nào có không ăn trộm tinh hắn đứa con trai này thỉnh thoảng tiểu đả tiểu nháo ở bên ngoài n u ô i nhiều chút nữ nhân không náo đại hắn đều không ngại chỉ cần trường tôn sung đem đến tiếp sau này sự tình xử lý xong là được nhưng là lần này sự tình lại náo tới mức này trường tôn sung giết âu dương hổ nữ nhi hơn nữa còn phái ra sát thủ muốn đem âu dương hổ cũng giết đi ngu xuẩn như vậy sự tình thật không hổ là trường tôn sung có thể nghĩ ra được hắn sau khi biết chuyện này trước tiên ngăn trở những thứ kia gần sắp xuất động sát thủ quay đầu lại đem trường tôn sung bạo đánh cho một trận nhốt vào từ đường để cho hắn thật tốt tỉnh lại đáng tiếc là sự tình đã xảy ra âu dương t ỉ n h chết thật rồi âu dương hổ duy nhất huyết mạch chết đến tiếp sau này khẳng định hắn phải hơn truy cứu đến thời điểm huyên náo khó chịu như vậy nhưng hắn càng không dễ thu tràng nghĩ tới nghĩ lui trưởng tôn vô kỵ chỉ có thể theo trưởng tôn sung ý nghĩ đến sắt liền giết sạch sành sinh chương 469, m ậ t thất giang cẩm thứ 469 m mật thất giang cẩm trưởng tôn vô kỵ tốn số tiền lớn trong giang hồ mời một sát thủ đó là sát thủ lấy tiền làm việc hoàn thành trình độ tốt vô cùng giết người một chút vết tích đều không lưu mà t r ư ờ n g tôn vô kỵ cũng dựa vào hắn nhiều năm ở trường an thành trung tích lũy thế lực tìm kiếm tốt nhất dê thế tội khi hắn t ỉ n h cờ ở y quán chúng phải biết dương phạm nhưng thật ra là cái biết võ công sau đó dương phạm biến thành cái kia thích hợp nhất dê thế tội nhưng mà trung quy là kế hoạch không cản nổi biến hóa hắn vốn muốn âu dương hổ chỉ là một người vận chuyển hàng hóa chỉ cần giết chết âu dương hổ là được không nghĩ tới cái kia trong trốn giang hồ sát thủ giết âu dương hổ ngay ngắn một cái đội tiêu sư tia thất cái tiêu sư trùng hợp cũng đều là trường an thành trung nổi danh nhân giá họa cho dương phàm sau ầm ĩ đến loại trình độ này hắn chỉ có thể không ngừng ở lý nhị bên người ám chỉ dương phàm sau khi chết triều đình đem sẽ có được lớn hơn lợi nhuận toàn bộ đại đường cũng sẽ nhân không có dương phàm mà trải qua tốt hơn trường tôn vô kỵ làm loại chuyện này cũng có nguy hiểm rất lớn hắn thật sự đánh cuộc thì là đánh cược tự mình ở trong lòng lý nhị địa vị quả nhiên hắn đánh cuộc đúng hôm nay dương phàm hỏi trạm thánh chỉ liền chuyển tới dương phạm này một vụ án cuối cùng là có thể quyết định con của hắn cũng có thể giữ được rồi trường tôn vô kỵ làm chuyện này sau tinh thần một mực ở vào căng thẳng trạng thái cả đêm không ngủ được hắn lo lắng cho mình thiết lập hạ cục sẽ bị người đ o á n được mỗi một bước cũng thập phần cẩn thận trường tôn vô kỵ từ từ đường sau khi đi ra đi tới trong thư phòng ở thư phòng từ bên trên lục lọi ra được một cái cơ quan dãy rủa cơ quan nút tấn sau đó ở phía sau xuất hiện một cái ám thất trường tôn vô kỵ chầm mặt đi vào Nay ám chỉ bên trong, vẹn vẹn có một chiếc ánh nến. Trường tôn mang nhẹ, ánh nến mấy cái, thiếu chút nữa tắt, cuối cùng vẫn ương ngạnh đứng được, sáng quất màu vàng quan mang. sau mấy ám cái, một một điểm một màu chỉ có chiếc lúc chút chiếc chút cuối được, khi thiếu tới tắt, quất gió vô đi rơi kỵ kêu ở đó ám chỉ một góc buộc chặt hai nữ nhân một người mặc trang phục màu đỏ một người mặc màu hồng quần áo cả người cũng bị tròi đến con mắt cũng che miếng vải đen liền ngoài miệng cũng bỏ vào ma một dạng không động được cũng không phát ra được thanh âm nào chỉ có thể đợi ở đen nhánh chính giữa hai người này liền chính là biến mất ở trường an thành trung chỗ hấp dẫn di hòa chỗ hấp dẫn di tỷ nữ chỗ hấp dẫn nghi sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình ở địa phương này nàng rõ ràng là cùng với dương p h ạ m chẳng lẽ là dương p h ạ m c h ó i nàng nhưng là bị nhốt hai ngày sau lại phát hiện cái này cùng dương p h ạ m hẳn không có quan hệ chỗ hấp dẫn một nhận ra được có người đi vào xoay chuyển động thân thể trong miệng phát ra tiếng ô ô âm sắc mặt của trưởng tôn vô kỵ âm trầm thấy chỗ hấp dẫn di thật giống như có lời muốn nói đi tới xé ra trong miệng hắn ma một dạng ngươi là người phương nào vì sao phải bắt ta ngươi đòi tiền muốn cái gì nói là được ta quan ra cũng sẽ thỏa mãn ngươi chỗ hấp dẫn nghi cổ họng khô ế c h thanh âm nói chuyện thật là khẳng k h à n bị nhốt ở chỗ này không biết trời tối hay lại là trời sáng trong lúc cũng có người đi vào đút nàng uống qua hai lần nước và thức ăn đáp lại chỗ hấp dẫn di là vô tận yên lặng theo mặc dù có một chén nước ghé vào rồi miệng nàng một bên chỗ hấp dẫn di chỉ là do dự trong chốc lát lập tức cực cực uống lên này chén nước một chén nước uống đến từ sau liền sẽ có một bánh bao xuất hiện chỗ hấp dẫn di cũng không để ý có độc không có độc từng miếng từng miếng cắn kia bánh bao khắt muốn uống nước còn có m u ố n phải ra cung chỗ hấp dẫn di ăn cả con cái bánh bao như cũ cảm thấy khát hoảng há mồm nói một câu nói như vậy tiếp lấy còn đưa ra chính mình sinh lý nhu cầu nàng bị nhốt ở chỗ này cũng không biết dài đến đâu thời gian vẫn bị trói ché mắt nàng nhưng là một cái sống sờ sờ nhân làm sao có thể một mực c h ó i nàng đây trường tôn vô kỵ nhìn chỗ hấp dẫn di trầm mặc một hồi tiếp lấy lại đem một chén nước đưa tới miệng nàng bên ta nói ta muốn đi ngoài chỗ hấp dẫn di uống xong chén kia thủy sau một lần nữa đưa ra cái yêu cầu này người này đem nàng c h ó i ở chỗ này không có ngược đãi nàng cũng không có đối với nàng làm ra cái gì sự t ì n h quá đáng chỉ là cản trở nàng con mắt liền nước và thức ăn cũng sẽ đưa tới vậy đã nói rõ đối phương cũng là không phải muốn nàng tánh mạng chỗ hấp dẫn di là một cái nữ nhân thông minh nàng cũng không phản kháng chỉ là yên lặng thừa nhận tên bắt cóc cho nàng thức ăn nước uống không cần phải không ăn không uống nếu như không có người đến cứu nàng kia chỗ hấp dẫn di phải nếu muốn xuất từ cứu biện pháp giữ thể lực đây là thông minh nhất lựa chọn thùy nàng là uống được rồi nhưng là đối với nàng sinh lý yêu cầu t r ư ờ n g tôn vô kỵ không có biện pháp thỏa mãn nàng trưởng tôn vô kỵ đứng lên cũng không có lý tới chỗ hấp dẫn di chỉ là sau khi đi ra phân phó cái tỷ nữ đi vào chỗ hấp dẫn di là phiền thoái nàng là dương phạm tốt nhất chứng cơ vắng mặt nữ nhân này nếu là có thể giải quyết kia trưởng tôn vô kỵ đã sớm đem nàng giết có thể hết lần này tới lần khác chỗ hấp dẫn di thân phận hắn không cách nào dung chuyển chuyện này đã dính dấp quá nhiều người rồi chỗ hấp dẫn di nếu là ở chết kia sợ rằng dương phạm cái này tội cũng đỉnh không qua cho nên trưởng tôn vô kỵ chỉ có thể tạm thời trói chỗ hấp dẫn di chờ chuyện này đi qua dương phạm sau khi chết lại đem chỗ hấp dẫn di cho thả ra đến lúc đó coi như cha ra manh mối chân tướng rõ ràng thì thế nào dương phạm chết cũng đã chết rồi cũng đã không thể cùng hắn đối nghịch cho nên khoảng thời gian này hắn phải phải nhốt đến chỗ hấp dẫn di chỉ cần không để cho nàng đi ra ngoài cho dương phạm làm chứng nhân là được ta cái gì cũng không làm ngươi xem ta cũng không trốn thoát ngươi có thể đưa cái này cái chụp mắt cho ta vạch trần sao tiến vào ám thất tý nữ cũng không dám nhìn chỗ hấp dẫn di đem nàng đỡ đến cái bô bên cạnh sau đứng xa xa chờ đợi chỗ hấp dẫn di kết thúc nghe được chỗ hấp dẫn nghi bên này nói sau đó nàng cũng không có trả lời chỉ là cúi đầu đứng ở một bên n g ư ờ i đem ta cái chụp mắt hái được có thể không ta thật cái gì cũng không làm chỗ hấp dẫn di nhẹ giọng lại nói một lần chỉ là lần này như c ũ không được đáp lại hỏi hai lần không có kết quả chỗ hấp dẫn di ở nơi này chỉ hoãn thời gian cũng không thể siêu quá lâu kia tỷ nữ thấy chỗ hấp dẫn di không có động tĩnh sau đó đứng dậy đi qua chuẩn bị đem cái bô thu hồi lại người chờ thêm chút nữa ta còn chưa lành chỗ hấp dẫn di nghĩ hết lượng lại chỉ hoán một hồi thời gian đỏ mặt nói ra như vậy thỉnh cầu kia t ỷ nữ cũng không nói chuyện vẫn ở chỗ cũ bên cạnh hầu ước chừng qua một khắc đồng hồ chỗ hấp dẫn nghi mặc quần áo tử tế lần nữa đi tới xó xỉnh nơi ấy mà t ỷ nữ cũng rất thân thiết đi tới đem màu đen kia ma một dạng nhi nhét vào chỗ hấp dẫn di trong miệng chỉ là t ỷ nữ cùng trưởng tôn vô kỵ cuối cùng là có chút bất đồng t r ư ở n g tôn vô k ỷ vì phòng ngừa chỗ hấp dẫn di đem này màu đen ma một dạng cho phun ra nhét rất chặt m à t ỷ nữ lần đầu tiên làm loại chuyện này sợ bị thương nhân chỉ là nhẹ nhàng đi vào trong nhét một chút chỗ hấp dẫn nghi nhìn đúng thời cơ dùng đầu lưỡi để ở kia ma một dạng lần này nàng là cắn ma một dạng cũng là không phải thật thật tại tại bị nhét đầy toàn bộ k h o a n g miệng t ỷ nữ chắc chắn nhét tốt sau đó đứng dậy xách thùng lại đi ra ngoài chờ đến ám chỉ t r u n g hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh sau chỗ hấp dẫn di lặng lẽ đem trong miệng mình ma một dạng phun ra ngoài chương bốn trăm bảy mươi chỗ hấp dẫn di tự cứu thứ bốn trăm bảy mươi chỗ hấp dẫn di tự cứu xuân nhi ngươi động ba cái tay chỗ hấp dẫn di trầm tinh nói sau lưng xuân nhi cùng nàng cùng đoán mò đến con mắt mặc dù không nhìn thấy đối phương nhưng là hai người lưng tựa lưng biết song phương phương vị đại khái xuân nhi nghẹn ngào hai tiếng lòng bàn tay đến chỗ hấp dẫn di sau lưng động ba cái chỗ hấp dẫn nghi biết xuân nhi tay ở nơi nào sau đó di chuyển thân thể dùng miệng ở xuân nhi chỗ cổ tay không ngừng cắn xé sợi dây n à y sợi dây không phải bình thường bền chắc coi như là cầm đao c ắ t đều phải lệm mề hồi lâu mới có thể đoạn chỗ hấp dẫn nghi chỉ là dùng răng không ngừng cắn kia sợi dây xuân nhi không dám núp đ í c h chỗ cổ tay thập phần dinh dính nàng biết rõ mình tiểu thư dùng miệng đang giúp hắn t ở i c h ó i có lẽ kia là tiểu thư nước miếng xuân nhi tay ngươi động đ ộ nhìn g n một chút có hay không nối lòng nhiều chút chỗ hấp dẫn một thanh em khàn khàn vừa nói xuân nhi nghe chỗ hấp dẫn di lời nói giật giật cổ tay quả thật cảm thấy giãn ra không ít hai tay dùng sức đặng rồi hai cái này sợi dây vẫn là rất chặt nhúc ních là có thể nhúc ních rồi nhưng tránh thoát hay lại là thiếu nhiều chút xuân nhi phản ngươi nắm tay dơ cao lại dùng tay t r à sát chỗ hấp dẫn di biểu thị không thể chỗ hấp dẫn di thấy vậy lại cúi đầu xuống dùng sức cắn sợi dây cũng không biết trải qua bao lâu xuân nhi cảm giác hai tay cũng ướt nước dùng sức kéo một cái sợi dây chặt đứt. c tiểu thư sợi dây chặt đứt xuân hai tay nhi khôi phục tự do sau đó liền vội vàng lột xuống chính mình trên mặt cái chụp mắt cùng ma một dạng há mồm nói chuyện tiếp lấy lập tức giúp tự tiểu thư ra mở trói vén lên cái chụp mắt vén lên cái chụp mắt sau đó chỗ hấp dẫn gì hơi có chút không thích đứng ở nơi này ám thất chính giữa có một chiếc ánh nến tuy nói ánh sáng cũng không phát sáng nhưng là lâu dài ở vào trong bóng tối con mắt nhìn không phải bất kỳ ánh sáng một lúc lâu thích đứng chung quanh ánh sáng sau đó Chỗ hấp dẫn Di b ắ thiếu đầu quan sát c ở ở mình phương n ơ vị, ở nơi này phòng tối nhỏ chính giữa không có bất kỳ cửa sổ. Cảm giác nơi này giống như là một hoàn toàn rán kín cái hộp đen như là hộp h giữa giác tối bất một t cái có cửa Cảm kỳ sổ. liền môn ở đ â Chô hấp dẫn Nghi cũng hấp Nghi không h p dẫn á thư i ệ n đ ợ c Tiểu thư, miệng của ngươi xuân nhi đứng tại chỗ cùng tìm kiếm cửa ra là giống nhau là không công mà về chạy đi cửa ra bọn họ cũng không biết ở đâu xuân trong lòng nhi có chút t h ấ p đợi nàng quay đầu nhìn mình tiểu thư ra thời điểm lại kêu lên sợ hãi hắn ở túi đầu nhìn một cái phát hiện mình trong tay dính mồ hôi căn bản liền là không phải nhà mình tiểu tiểu tỉ nước miếng mà là máu tươi đầy tay xuân nhi bước nhanh đi tới chỗ hấp dẫn di trước mặt ngẩng đầu nhìn chỗ hấp dẫn di kia một máu thịt be bét ngôi tiểu thư ngươi thế nào ngu như vậy nha cắn không mở liền cắn không mở mà cần gì phải hỏng bét như vậy đạp chính mình ngươi miệng sau này mặt mày hốc hát rồi có thể làm sao bây giờ nhỉ xuân nhi than thở khóc lóc phi thường thương tiếp tự tiểu thư ra chúng ta thời gian không bao lâu rồi phải phải nhanh một chút chạy ra khỏi cái địa phương này ta nhớ được hắn lúc đi vào sau khi là ở cái hướng kia ngươi nhiều qua bên kia tìm một chút chỗ hấp dẫn gì bây giờ căn bản là không để ý tới miệng của mình dung mạo không dung mạo cũng không trọng yếu nàng yêu cầu trợ lý tình đó chính là sống sót mang theo xuân nhi đồng thời thoát đi cái địa phương này chỗ hấp dẫn nghi dựa vào trí nhớ hồi tưởng t r ư ớ c bị trói ở cái kia xó xỉnh thời điểm luôn là nghe được đông nam phương hướng có động tĩnh tên bắt cóc kia đi vào đốt đồ ăn thời điểm đều là từ đến cái hướng kia đi vào vậy nói do ở nơi đó tuyệt đối có một cửa ra xuân nhi khóc không thành tiếng lau một cái nước mắt theo chỗ hấp dẫn di lời muốn nói nói phương hướng kia đi tới nàng cũng minh bạch sự tình tầm quan trọng bây giờ đang ở này khóc sức mướt cũng không có tác dụng gì phải phải nhanh một chút chạy đi mới được trường tôn vô kỵ rời đi ám thất sau đó trở lại chính mình phòng ngủ thanh thản ổn định ngủ hắn thật sự là quá mệt mỏi bay này một cái bẫy thao tốn hắn quá đa tâm lực vắt hết vóc vì hãm hại dương p h ạ m hiện ở nơi này chém chết lệnh đã đi xuống dương p h ạ m đó là chắc chắn phải chết còn lại cũng không cần lại đi suy nghĩ nhiều thật tốt chờ đợi thu được về dương p h ạ m hỏi chém một khắc kia là được ngụy vương trong phủ chỗ hấp dẫn di tuyệt đối còn ở kinh thành chính giữa chỉ là chúng ta không cách nào tìm tới nàng dương p h ạ m thở dài một cái nói trọng yếu nhất chính là chỗ hấp dẫn di nếu như có thể tìm tới nàng kia hết thể đều dễ nói ngươi nói sẽ có hay không có có thể là trường tôn sung kiểm định tử di bắt chỉ cần chỗ hấp dẫn di không ra giúp ngươi làm chứng vậy ngươi tội danh nhất định là thành lập lý thái ở bên cạnh c a o mày nói dựa vào trường tôn sung như vậy can đảm luôn không khả năng lại đem chỗ hấp dẫn di rết đi đi chỗ hấp dẫn di thân phận so với âu dương t ỉ n h cao hơn nếu là chỗ hấp dẫn di chết kia dương châu bên kia nhất định sẽ hất nổi sóng trường tôn sung không có lá gân đó cho nên trường tôn sung chỉ có thể đem người cho nhốt lại là không phải khả năng mà là nhất định có lẽ chỗ hấp dẫn di ngay tại thượng thư phủ chính giữa dương p h ạ m khẳng định nói trường tôn xung cùng trưởng tôn vô kỵ bọn họ cho là an toàn nhất địa phương nhất định là bọn họ ổ những địa phương khác bọn họ cũng sẽ không yên tâm quan nhân cho nên nói chỗ hấp dẫn di nhất định ngay tại thượng thư phủ chính giữa kia ở bên trong chúng ta phải đi thế nào đi tìm cũng không thể quang minh chính đại hạ lệnh khám xét đi tìm đi nói chuyện đến này tìm người lý thái lại phạm khó khăn bây giờ món này vụ án giết người toàn bộ tội danh cũng rơi xuống dương phạm vậy nếu là thật muốn hạ thu cha lệnh cũng chỉ sau đó đến nơi này dương phạm làm sao có thể sẽ tra được thượng thư phủ đây không được ta liền phạm vào tội ta đây danh nghĩa sản nghiệp có phải hay không là cũng sẽ bị triều đình cho lấy đi ngươi mau mau đi hắc điếm tiếng ăn không để cho ta phá s ả n n h à dương phạm trong đầu vẫn còn đang suy tư đến muốn như thế nào tìm được chỗ hấp dẫn gì chật trong đầu mà qua một cái chém đầu sao ý tưởng của ra nếu như hắn nhớ không lầm lời nói ở nơi này cổ đại chính giữa nếu là phạm sự nhi nhân cũng sẽ bị tịch thu ra toàn bộ tài sản đều bị triều đình cho lấy đi dương phạm không thể không nghĩ lý nhị sở dĩ lại nhanh như vậy truyền đạt chém chết lệnh cũng có thể là căn cứ vào dương phạm tài sản dương phạm chết sớm một chút kia những tài vật này cũng sẽ bị lý nhị cho lấy đi không thể không nói lý nhị lao hồ ly này cũng thu nhiều chỗ tốt như vậy rồi đến cuối cùng vẫn là mơ ước dương phạm những thứ này tài sản lý thái bị dương phàm một nhắc nhở như vậy liền vội vàng đi ra ngoài nay hung thủ vẫn còn ở n h â n n h â n ngoài vòng pháp luật cũng không thể phá hủy dương phàm những thứ này căn cơ à. giờ khác này ở hắc điếm q u ầ y diệu ngoại sớm đã là loạn cả một đoàn dương phàm chém chết lệnh đã truyền đạt sau đó trong triều đình lập tức cũng phái ra một đôi nhân mã tới đến dương phàm hắc điếm cùng hắc điếm q u ầ y diệu chỉ bất quá đến từ sau liền bị chắn ngoài cửa bạch đại gia chỉ huy một đám thỏ nữ lang từng cái đứng ở hắc điếm đại môn chuyện này còn chưa cha ra manh mối các ngươi tại sao như vậy cuốn cuồng bạch đại gia vẻ mặt nghiêm túc nhìn những quan binh này ngăn trở bọn họ đi trước mà những quan binh này từng cái hung thần sát sát trong tay cầm vũ khí hướng về phía những thứ này thỏ nữ lang đừng tưởng rằng các ngươi những nữ nhân này đứng ở nơi này một bên ta cũng không dám động thủ đem ta chọn tới quản ngươi là nam hay nữ nhanh tránh ra tránh ra đứng ở phía trước cầm vũ khí quân lính lớn tiếng chế biến trước thế nào quang thiên hóa nhật sáng sủa c à n khôn ngươi còn muốn động thủ đả nữ nhân hay sao chương 471, đối trọi gây gắt thứ 471, đối trọi gây gắt thế nào quang thiên hóa nhật sáng sủa càn khôn ngươi còn muốn động thủ đả nữ nhân hay sao tiểu mẫu đơn đứng ở trước nhất ngang ngược nói nàng cao ngước ngược hướng về phía những quan binh này đối với bọn họ một chút sợ hãi cũng không có nay một bộ đắc ý phách lối bộ dáng hoàn toàn chọc giận bọn binh lính bất kể mặt tiền nhân là thân phận như thế nào đưa tay ra nặng nề đem tiểu mẫu đơn cho đẩy trên đất các cô gái vốn là không có gì khí lực quân lính lại đặc biệt ra lực tiểu mẫu đơn ngã xuống đất một khắc kia kêu trên một tiếng nửa bả vai đau chết lặng ô ô ô ngươi lại dám đánh ta tiểu mẫu đơn té xuống đất khoanh tay cánh tay liền bắt đầu rơi lệ mỹ nhân rơi lệ thật là thê thảm kia vừa khóc có chút quân lính đã kinh sinh rồi chắc gần c h i tâm nhưng là dẫn đầu người quan binh kia không ăn nàng một bộ này chẳng những không có thương tiếc tiểu mẫu đơn ngược lại đem trong tay mình đao r u lên ta không chỉ có muốn đánh ngươi nếu là ngươi lại dám ngăn trở một bước ta dùng đao này lau cầu ngươi quan binh này là một cái hán tử thiết huyết lĩnh mệnh lệnh theo như quy củ làm việc bọn họ bây giờ là tới tịch thu tài sản được ở thời gian quy định đem đồ vật cũng cho dọn đi nếu là chưa xong nhiệm vụ kia chịu phạt có thể chính là bọn họ cùng với để cho chính bọn hắn chịu phạt còn không bằng ở nơi này ngoan hạ tâm đối với mấy cái này nửa người nửa ngậm nữ nhân ác một chút mới vừa rồi bị như vậy ném một cái tiểu mẫu đơn là thực sự bị đau đến nước mắt không ngừng được xuống lại nghe được quân lính nói ra hung ác như vậy lời nói sắc mặt tái nhuật rồi ba phần người quan binh kia từng bước một tiến tới còn lại thỏ nữ lang cũng không dám ở phía trước có tiểu mẫu đơn làm thí dụ bạch đại gia che chở những thứ này thỏ nữ lang không làm cho các nàng lại ra mặt các nàng cuối cùng chỉ là nữ tử không cách nào cùng những thứ này mang vũ khí quân lính đối kháng nếu là hôm nay hắc điếm bị cấp rồi c á là là hoàng thống linh á p Ngươi trước t đúng quan dĩ nhiên là so với quan binh này đại hán thứ nhất tịch thu tài sản quân lính sắc mặt đuổi một cái nhưng là vũ khí trong tay vẫn không có bông xuống người quan binh kia dơ đao nhìn hoàng thống linh nói ta đây là phụng mệnh lệnh làm việc hoàng thống lĩnh đột nhiên đến là có chuyện gì ngươi cũng là phụng hoàng thượng mệnh lệnh cùng tới làm việc nghe nói lúc ấy dương phàm bị vồ vào thiên lao hay lại là hoàng thống lĩnh dẫn người vồ vào đi luôn không khả năng hoàng thống lĩnh tới bên này sẽ ngăn hắn tịch thu tài sản đi đồng dạng là phụng hoàng thượng mệnh lệnh hoàng thống lĩnh bắt người hắn làm loại này tịch thu tài sản giải quyết tốt chuyện hai người hoàn toàn không mâu thuẫn nha bản thống lĩnh không cùng ngươi nói nhiều ngươi trước tiên là nói về nói động nữ nhân ta ngươi phải thế nào bồi hoàng thống l ĩ n h thấy quan binh này phải nói t r i n h sự trực tiếp kéo khai thoại đề đem toàn bộ mâu thuẫn điểm tất cả đều chuyển qua tiểu trên người mẫu đơn hoàng thống lĩnh ngươi đây là ý gì đây bất quá là cái xóm cô đầu nữ tử ngươi vui đ ù a một chút là được cần gì phải thật không người quan binh kia lộ liễu vừa nói người quan binh kia căn bản cũng không có đem hoàng thống lĩnh lời nói để ở trong lòng ngược lại thì khuyên hắn chú ý mình thân phận xóm cô đầu nữ tử một câu nói này xem như chọc giận tại chỗ toàn bộ thỏ nữ lang phải biết những thứ này thỏ nữ lang ban đầu tất cả đều là thúy xuân luyện đi ra trước các nàng liên quan s á t thực không phải là cái gì công việc đàng hoàng nhưng là đi tới hắc điếm q u o ẻ rượu sau đó mỗi ngày các nàng đều cầm đối ứng với nhau tiền công mỗi ngày đều có làm chúc cho các nàng công việc xóm cô đầu cái từ này cách các nàng đã phi thường xa vời nhưng là hôm nay bị quân lính lớn như vậy liệt liệt nói ra quả thực làm cho các nàng trên mặt có nhiều chút xấu hổ xóm cô đầu ta coi ngươi mới là một cậu tử ngươi ngay cả nữ nhân đều đánh x ú t sinh không bằng đồ vật tiểu mẫu đơn từ trước đến giờ cay cú mới vừa rồi nàng là không có người làm chỗ dựa không dám quá mức càng rỡ bị người đẩy tới trên đất rồi cũng chỉ dám yên lặng rơi nước mắt nhưng là bây giờ không giống nhau hoàng thống linh tới cái này đã từng nói muốn kết hôn nàng nam tử hơn nữa như thế ngang ngược đi tới nơi này rõ ràng chính là đến cho nàng chỗ dựa vào lúc này đã có núi dựa tiểu mẫu đơn nếu không phải lợi dụng lời nói vậy thì quá mức ngu xuẩn tiểu mẫu đơn không quản lý mình cánh tay đau đớn đứng lên đưa ngón tay ra bụng đến quân lính muối mắng người tìm chết quân lính vanh váo hung hăng nơi nào bị người như vậy n ụ c mạ qua tiểu mẫu đơn này một mắng coi như là hoàn toàn chạm đến hắn d a n h giới cuối cùng quân lính tay nâng đến đại đao trực tiếp hướng tiểu mẫu đơn c h â đó chém tới muốn đem tiểu mẫu đơn cho chém chết nhưng là quân lính cũng không nhìn một chút bây giờ là tình huống gì tiểu mẫu đơn sau lưng nhưng là có một hoàng thống linh ở hoàng ánh mắt của thống lĩnh híp lại cầm lên đao trực tiếp bổ về phía rồi quân lính kia một cây đao hai cây thiết đao ở trong không khí chạm nhau đụng phát ra loảng xoảng một tiếng quân lính t ử lực tức thật lớn nhưng là hoàng thống lĩnh khí lực cũng không nhỏ này chém một cái gắng gượng đem quan binh này trong tay đao hoàn toàn chém đứt. quân lính chỉ cảm giác mình miệng h ù n rung một cái chặt đứt c á n đao đều không cầm ở xuống trên đất che tay mình nhìn một cái phát hiện miệng h ù n lại bị rung ra rồi một đạo vết rách viết lấp lánh không ngừng chảy ra ngoài hoàng thống lĩnh ngươi này rốt cuộc là ý gì chẳng lẽ ngươi hôm nay là tới ngăn trở ta làm việc ngươi cần phải biết đây là hoàng thượng mệnh lệnh quân lính mặt đầy oán hận nhìn hoàng thống linh nói nay hoàng thống linh tới bên này cũng không nói ra bản thân mục đích nhưng nhưng khắp nơi cùng hắn đối nghịch lúc trước phát biểu kích thích hắn sau dùng đao chém đ ứ t hắn binh khí còn để cho trên tay hắn bị thương như vậy hành vi không thể không khiến hắn có hoài nghi ta nói ngươi động nữ nhân ta bây giờ cùng ngươi nói là b u i thường chuyện hoàng thống linh tiếp tục tránh cái đề tài kia ngăn ở tiểu trước mặt m â u đơn nhìn chằm chằm quân lính quân lính hướng lui về phía sau mấy bước nhìn hắn một cái sau lưng cái này thị vệ lại nhìn một chút trước mặt hoàng thống lĩnh hôm nay hoàng thống lĩnh tới cũng chỉ có một nhân cũng không mang theo hắn những huynh đệ kia vốn là đã có điểm nhút nhát quân lính lá gan lại lớn lên lui về phía sau bước chân dừng lại tiếp theo lưỡn n g ư ợ c tiến lên ngươi muốn cái gì bồi thường tiền hay lại là nữ nhân ngươi muốn bao nhiêu tiền nói con số ngươi muốn cái gì dạng nữ nhân ta cũng đi cho ngươi tìm không biết hoàng thống lĩnh có hài lòng hay không quân lính nói đến đây lời nói thời điểm phía sau hắn những thứ kia huynh đệ cũng đi lên trước một đám người từng bước một ép tới gần hoàng thống lĩnh sắc mặt hơi có chút biến hóa từ người phu xe kia sau khi chết hoàng thống l ĩ n h thì biết rõ dương phạm nhất định là bị hãm hại bởi vì dương phạm bây giờ không có lý do đi làm những thứ này phạm tội sự tình hơn nữa rõ ràng còn không có xử hoàn toàn vụ án dương phạm lại trực tiếp bị xuống tử hình điểm khả nghi nhiều hơn ra thành kiến đều biến mất hết hoàng thống lĩnh hiện nay chỉ muốn là phải như thế nào trợ giúp dương phạm thoát khỏi tội danh chỉ tiếc hắn thế đơn l ư ợ bạc ngay cả ngăn trở ngăn cản những quan binh này sao dương phạm ra đều làm không được đến đánh nữ nhân ta ngươi có thể cho bao nhiêu tiền chương 472 t i ế n kích vương trưởng quỹ thứ 472 t i ế n kích vương trưởng quỹ người quan binh kia thấy hoàng thống lĩnh lại nói đến đây sao một cha cũng không có căm thức ngược lại hài hước đi về phía trước một bước giải một đám quân lính vũ khí đã cách hoàng thống lĩnh cùng tiểu mẫu đơn còn kém như vậy khoảng cách một bước hoàng thống lĩnh người muốn bao nhiêu ra giá, giá có phải hay không là chỉ cần cho n g ư ờ i tiền liền có thể tránh ra người quan binh kia hài hước nói phảng phất đã xem thấu hoàng thống lĩnh tâm tư n g ư ờ i đả thương nhân phải thường tiền bây giờ cho một trăm lượng chuyện này coi như qua tiểu mẫu đơn ở hoàng thống lĩnh phía sau khẽ cắn răng tàn bạo nói nói một trăm lượng ha ha đi một trăm lượng hôm nay lão tử thì cho một trăm lượng nhắc tới cũng không tính là số lượng nhỏ tiểu mẫu đơn có thể nói ra số này cũng là lược lên trước mặt quan binh này không lấy ra được nào biết nàng vừa mới nói ra lời này người quan binh kia quay đầu từ đến trong ngực liền lấy ra một trăm lượng ngân phiếu một trăm lượng ngân phiếu bị hắn hất một cái c h ầ m rãi lạc ở trên mặt đất t i ê n bọn họ nói số quân lính cũng đem tiền lấy ra hoàng thống linh cùng tiểu mẫu đơn vào lúc này lại không có lý do gì ngăn hắn ai yêu quan gia môn đây là đang làm gì đó hôm nay ta vọng rang lâu miễn phí mời khách các vị quan chức đi uống một ly như thế nào mắt thấy sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản đao kiếm tương hướng hoàng thống l ĩ n h cùng dẫn đầu quân lính hai người cũng coi như không nể mặt m ũ i mặc dù nói hoàng thống l ĩ n h quan chức so với dẫn đầu quân lính cao nhưng là chuyện hôm nay tình qua dẫn đầu quân lính hướng thượng cấp một báo cáo chuyện hôm nay hoàng thống l ĩ n h nhất định là chịu không nổi hoàng thống l ĩ n h không có ngăn trở lý do nhất định là muốn cho mở đang lúc hoàng thống linh muốn lui bất lúc vừa đi lên một đám tiểu nhị cùng vương t r ư ở n g quỹ vọng giang lâu vương trưởng quỹ vốn là tiểu tiểu một cái lái b u ồ n trông coi kia vọng giang lâu tiền kiếm cũng không ít nhưng là sau đó hợp tác với dương p h ạ m mì gói sau đó hắn danh tiếng tăng mạnh vọng giang lâu nhảy một cái thành trường an thành trung tối đại t i ể u lâu mỗi ngày nhật tiến đấu kim để cho những nhà khác t i ể u lâu thật là đỏ con mắt sau đó dương p h ạ m hắc điếm q u y rượu tuy mở mà bắt đầu nhưng là vọng giang lâu có mì gói thêm chỉ cùng với còn lại mấy đạo món ăn nổi tiếng cho tới nay địa vị cũng là rất cao hơn nữa món ăn nổi tiếng luôn là sẽ có không ít danh môn vọng tộc thích ăn vương trưởng quý cũng vì vậy tích lũy không ít người mạch mà những người này tất cả đều là tùy dương phạm giúp hắn vương trưởng quý cùng dương phạm vốn chỉ có quan hệ hợp tác nhưng là bây giờ vương trưởng quý cũng không có ẩ n nút ngược lại cùng đi ra giúp đỡ đến dương phạm vương trưởng quý không nhìn thấy chúng ta ở bạn công sự sao ngươi là ăn no dỗi việc hay là thế nào đến thật tốt đi ra đảo cái gì loạn dẫn đầu quân lính nổi giận đùng đùng vừa nói hướng về phía hoàng thống l ĩ n h đao cũng đúng hướng vương trưởng quỹ vương trưởng quỹ có thể không phải là một biết võ công thấy kêu kinh người lưỡi đao lập tức hai tay giơ lên lui về sau một bước một bộ kinh hoàng bộ dáng đại nhân tuyệt đối không thể nha tiểu này cũng không phải là nhìn phải đến giờ cơm sao ta vọng g i a n g lâu thức ăn hôm nay tất cả đều miễn phí quan gia chỉ để ý đi ăn là được vương trưởng quỹ cung cung kính kính vừa nói xác thực cũng là sắp đến giờ cơm lúc này ăn cơm rất bình thường bọn họ vốn là thật s ớ m đến l i ê n định làm chuyện trực tiếp đi không nghĩ tới bị người ngăn cũng gọi được rồi giờ cơm từng cái các huynh đệ bụng cũng đều đói đây nếu là không đi ăn lời nói làm việc cũng không thể khổ chính mình đi dẫn đầu quân lính nhìn một chút thủ hạ mình các huynh đệ đối với vương trưởng quỹ đề nghị này xác thực không có lý do gì cự tuyệt suy nghĩ một phen dẫn đầu quân lính thanh đao kiếm thu vào thật sâu nhìn hoàng thống l í n h liếc mắt không biết hoàng thống l í n h có muốn hay không cùng đi uống một ly ta không đi còn phải mang theo ta thê tử đi nhìn đại phu hoàng thống lĩnh quay đầu qua đầy mắt cưng chịu nhìn tiểu mẫu đơn nói tiểu mẫu đơn bị hoàng thống lĩnh một câu kia ta thê tử đều đỏ mặt nàng còn không có đáp ứng gả cho hoàng thống lĩnh đâu rồi nhưng là nhiều người như vậy ở nơi này hắn cũng không tiện rơi xuống hoàng thống lĩnh mặt mũi túi đầu xuống không dám nhìn hoàng thống lĩnh được hoàng thống lĩnh ngươi hảo hảo xem bệnh chờ lát nữa cơm nước xong ta trở lại cũng mời hoàng thống lĩnh quản tốt người thê tử nha dẫn đầu quân lính ý vị thâm trường nói một câu nói như vậy chuyển đầu lính đến một đám anh em hướng vọng giang lâu đi tới vương trưởng quỹ một mực ở bên cạnh cười theo đến vọng giang lâu không cần dẫn đầu quân lính nói chủ động đem vọng giang lâu toàn bộ rượu ngon thức ăn ngon tất cả đều bưng ra ngoài tràn đầy hai cái bàn lớn thức ăn đã sớm chuẩn bị tốt một đám người ngồi xuống sau đó dẫn đầu quân lính lại ung dung tới một câu như vậy vương trưởng quỹ ngươi làm những thứ này tất cả đều là không công cơm ăn xong rồi ta như thường sẽ trở về chỉ hoãn nhanh như vậy ngươi cho rằng là là có thể giúp được dương phạm sao vương trưởng quỹ đem bọn họ kêu tới bên này ăn cơm dẫn đầu quân lính đã sớm xem thấu hắn tiểu tâm tư quan gia đây là nói cái gì vậy tới quan gia đây là ta vọng g i a n g lâu đặc biệt t h ị t kho quan gia ngải nếm thử một chút vương trưởng quỹ nghe được hắn nói lời này sắc mặt hơi đổi một chút lập tức kéo khai thoại đề tăng thêm một khối thơm ngát thịt kho cho hắn quan gia môn ăn uống sảng khoai a thức ăn bao đủ vương trưởng quỹ một chiêu như vậy hô một đám người không có chút nào h à m hồ trong chốc lát một bản thức ăn liền trống tiểu nhị nhanh chóng lại bưng lên chuẩn bị xong thức ăn nóng hổi thức ăn một mâm lại một bàn bưng lên vọng g i a n g lâu thức ăn kia ở trường an thành trung là đắt tiền nhất cũng là tối ăn ngon nhìn này hai cái bàn lớn thức ăn dẫn đầu quan trong lòng bình có điểm ăn ủi cựu xem như kia một trăm l ạ n g bạc dòng mời các huynh đệ tới đây trà sát một bữa bữa cơm này không chừng một trăm lạng bạc dòng còn không bắt được tới đây nghĩ đến kia một trăm lạng bạc dòng dẫn đầu quan trong lòng bình có chút bực bội ăn cơm thức ăn tốc độ cũng càng phát r a tăng nhanh hắn phải hơn đem tiền kia cho ăn trở lại vương trưởng quỹ kiến quan các binh lính từng cái giống như là cực đói rồi l á hổ không phải không có thương tiếc ngược lại rất là vui vẻ cười híp mắt thối lui đến rồi bếp sau nhìn kia mang thức ăn lên tiểu nhị t i ể u m ẹ mễ hỏi mỗi một món ăn cũng tăng thêm vật kia đi tiểu nhị vẻ mặt lo âu nhìn vương trưởng quỹ ông chủ cũng tăng thêm này thuốc gây mê là tây vực mang về này tiểu tiểu một đống là có thể thả vào một người ba ngày ngày ngôi đạo thức ăn cũng tăng thêm bọn họ muốn ăn nhiều như vậy Cái cần chuyện của cũng việc chuyện chịu trách nhiệm, cứ việc được. nhiệm, ngươi này ngủ nhỉ? không Thân phận bọn Không à? là làm là xảy xảy gì, bao ra ra ta lâu đều họ Sẽ sẽ vương trưởng quỹ vẻ mặt quyết tuyệt vừa nói những quan binh này nhất định phải muốn lôi kéo vương trưởng quỹ cũng không có biện pháp gì không thể làm gì khác hơn là nghĩ ra loại này tổn hại nhân chiêu số đem những này tất cả đều đánh ngã đến thời điểm chờ bọn hắn tỉnh lại liền nói là uống nhiều rượu uống say rượu là chính bọn hắn uống tử lượng không được cũng không trách được người khác như vậy đổ mòn mồ hôi dược vương trưởng q u y cũng là tốn dũng khí rất lớn mới dám đều xuống đi xuống kéo dài thêm một ngày vậy thì cho dương phạm tranh thủ thêm chút thời gian thân là dương phạm đồng bạn hợp tác dương phạm phát sinh chuyện này hắn trước tiên không tin dương phạm tuy nói tham tiền nhưng là hắn tiền cũng lấy chi có câu cũng coi là quân tử từ hợp tác với dương phạm tới nay vương trưởng q u y cũng không có thua thiệt quá một phân tiền chương bốn trăm bảy mươi ba cách đối phó vương trưởng quỹ là đánh đáy lòng cảm thấy dương phạm là người tốt chỉ bất quá hắn hôm nay như vậy bất cứ giá nào trợ giúp dương phạm vẫn có một kia trùng động vương trưởng quỹ những quan binh kia cũng ngã xuống từng cái ngủ có thể chết nhìn dáng dấp không có một ngày dưới một hồi là không tỉnh lại tiểu nhị vội vội vàng vàng địa chạy đến vương trưởng quỹ bên người vẻ mặt vui mừng vừa nói mới vừa rồi cho những quan binh này phục vụ có thể chịu tội bọn họ ngã xuống những thứ này tiểu nhị cũng có thể dễ dàng một chút vương trưởng quỹ bước nhanh đi tới nơi ấy bên ngoài lấy tay vỗ một cái đầu lĩnh kia quân lính mặt chắc chắn hắn ở không phản ứng sau đó hai tay đánh một cái mau mau nhanh thông báo trong lầu người sở hữu tốc tốc về ra thu thập bọc lại ra khỏi thành dung loạn chỉ cần không ở lại trường an thành trung đi đâu đều được đợi qua một thời gian ngắn trở lại vương trưởng quỹ nói xong quay đầu liền đi ra ngoài đúng rồi đợi thu thập xong sau đó cho hoàng thống lĩnh kia truyền bức thư nói cho bọn hắn biết những quan binh này đều ở đây vương trưởng quỹ cũng đi ra vọng giang lâu rồi lại chạy trở lại lưu một câu nói như vậy tiếp lấy như một làn khói mất bóng tiểu nhị vẻ mặt bất đắc dĩ hắn liền nói nhà mình ông chủ làm sao sẽ làm ra to gan như vậy sự tình nguyên lai căn bản là không có can đảm đó làm việc sau đó vẫn phải là phải chạy lần này được rồi làm cho bọn họ cả lầu người bên trong đều phải không chịu nổi dinh hữu tiểu nhị cũng không đoái hoài tới những thứ kia ngã xuống đất quân lính nhanh chóng thu dọn đồ đạc phái người truyền tin sớm ở bàn cơm thượng quan binh có chút trong miệng còn cắn một cái thịt nhai động tác đều không dừng liền bị thuốc mê đánh ngã ở trên bàn cơm mỗi một món ăn đều bị xuống thuốc mê những quan binh này lại ăn nhiều như vậy trong thời gian ngắn tuyệt đối vẫn chưa tỉnh lại cũng tốt khoảng thời gian này đủ bọn họ xuất đảo chạy ra vọng giang lâu sau đó vương trưởng quy thật sâu thán thở một hơi nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn cảm thấy này làm chuyện này quá mức mạo hiểm cũng trách chính mình trùng động bây giờ chạy vẫn là tới cùng nhanh đi ra ngoài tránh đầu gió trở lại vừa làm làm thừa dịp khoảng thời gian này cho mình đừng có mơ cái giả ăn một bữa cơm có thể có thời gian bao lâu hoàng thống lĩnh bản thân phải dẫn tiểu mẫu đơn đi xem bệnh nhưng tiểu mẫu đơn cũng không cảm thấy được có cái gì ưa cánh tay một cái hoàn toàn không thèm để ý chút thương thế này tiểu mẫu đơn cùng bạch đại gia đi vào hắc điếm quầy rượu cùng thương thảo nên như thế nào giữ được dương p h ạ m điểm này sản nghiệm cũng không thể trơ mắt nhìn người khác đi vào dọn đi dương p h ạ m chú tâm xây hắc điếm quầy rượu n à y hắc điếm q u o y diệu từ kiến thành đến bây giờ khai trương cùng với kinh doanh lâu như vậy đều là bạch đại gia từng cái tay bày ra nàng ở chỗ này rót vào nhiều như vậy tâm huyết vô luận là dương phạm hay là hắn cũng không đành lòng để cho hắc điếm q u o y diệu hủy một trong sáng nhưng là quan thái độ của m ì n h cương quyết bọn họ cũng không thể tránh được hoàn toàn không có biện pháp ngăn trở đang lúc đến một đám người vẻ buồn rầu mặt đầy thời điểm vương trưởng quỹ kia phái tới đưa tin tiểu nhị tới cái gì ngươi nói thật đám kia quân lính tất cả đều bị đánh ngã hoàng thống linh vẻ mặt không thể tin được hỏi cái này vương trưởng quỹ mật cũng quá mập đi lại làm ra loại này chuyện hoang đường bất quá làm được cũng thật sự là hay sự quan trọng đại ta nào dám l ừ a gạt ngài à bây giờ những quan binh kia tất cả đều ở vọng giang lâu l â u hai kiên trì ngủ như chết rồi tiểu nhị vẻ mặt khẩn trương vừa nói hắn không vợ vô nhi đầu vai cóng lấy sau lưng cái túi vải này trong túi vải là hắn chuẩn bị đi xa vòng vo hoàng thống lĩnh nhìn hắn bộ dáng kia tò mò nói ngươi này là muốn đi nơi nào tiểu nhị gấp đến độ dậm chân một cái ông chủ chúng ta cũng chạy làm xong chuyện này nhân cũng mất dạng hiện đang sợ là đã ra thành không nói không nói những quan binh này người xem đến nên xử trí như thế nào ta cũng phải mau đi theo vương trưởng quy đi lưu lại những lời này tiểu nhị cũng vội vội vàng vàng chạy ra ngoài thân s ắ c cuống cuồng cũng không giống là nói láo dáng vẻ bạch đại gia cùng hoàng thống lĩnh hai người nhìn nhau lưu lại tiểu mẫu đơn đợi đông đảo thỏ nữ lang vội vàng hướng vọng giang lâu đi đến vọng giang lâu nơi này đã sớm cửa đóng chặt không một người trông chừng hoàng thống lĩnh đẩy cửa ra sau khi tiến vào lại đóng cửa lại lên l ầ u hai quả thật những quan binh kia người người tất cả đều ngã xuống đất bạch đại gia nắm một chén lính rượu hướng những quan binh kia trên mặt bát coi như bát ướt cả khuôn mặt cũng không thấy những quan binh này có động tĩnh tới là thật ngủ như chết rồi hoàng thống lĩnh lần này có thể làm sao bây giờ b ạ c hoàng đại gia hỏi thăm h thống lĩnh n ó i h ô m nhữ a y o à n thống lĩnh thường mượn ngăn n g thể tới hát trở h lấy có cớ điếm, bồi n quan binh kia, nói g kia, mày i n h h o n thống lĩnh đó là đứng ở dương bên n g phàm là đó ở Tuy k h ô nhìn g trong biết ra đó sẽ c u y ệ n g g Hoàng u y ê n do, cho để thẽ ố thống đối thống n lĩnh tin tưởng dương、Lão、bản là vô tội, nhưng là nhiều một vị đồng minh bọn họ liền thêm mấy phần cảm giác can toàn. Húng Hoàng thân phận lĩnh, bọn Hoàng lĩnh nhỏ như mày, nhìn g giác láo là là lợi. họ thêm chi họ h tội, một rất ít với cảm mày, vô vị mấy của có xuống đất những quan binh này chậm chạp không mở miệng loại này có chuyện xảy ra để cho hắn cũng có chút chống đỡ không được à, cái này vương trưởng quỹ thật đúng là gan lớn mê đảo những người này sau đó tự chạy đem cục diện r ồ i d á m ném cho hắn thu thập thật không biết là đang khen đến vương trưởng quỹ hay là nên mắng vương trưởng quỹ những quan binh này cũng đều là linh thánh chỉ tới làm việc chuyện nếu như không làm xong luôn là sẽ có người tới tìm hắn chỉ là chính là một cái cấm vệ quân tiểu thống lĩnh cho dù có lại bản lánh lớn cũng không ngăn được tới cha người à. sách cái này hơi b ó tay à. những người này trước không nên động hắn liền để cho bọn họ nằm ở chỗ này ta đợi sẽ cho người tới dọn dẹp một chút